Trường 172, Khương Mật tưởng đem nhà cũ viện xử lý rớt đã không phải một hai ngày. Chỉ là không đến thích hợp cơ hội rời tay, gần nhất nàng lại tính toán khởi việc này. Cũng không biết có phải hay không làm ông trời nghe được nàng tiếng lòng. Yêu hai ngày lúc sau sự tình thế nhưng có chuyển cơ. Vẫn là muốn nói đến vệ gia người lão bằng hữu đập cổ hiên phùng trưởng quầy. Hai nhà người không giống trước khi lui tới như vậy thường xuyên. Vẫn là có đi lại. Khương mật là có thời gian rất lâu chưa thấy qua hắn. Vệ phụ gặp qua, vệ thành cũng gặp qua. Gặp được đồng liêu làm rượu thỉnh vệ thành đi ăn. Phàm lại yêu cầu đi lễ. Vệ thành liền sẽ đi tập cổ hiên nhìn xem. Thiên không quá lãnh thời điểm. Vệ phụ thường xuyên dẫn theo hắn bát ca đi ra ngoài. Có khi cũng đi đến bên kia. Lần này phùng trưởng quầy tới cửa tới cấp vệ thành chúc Tết. Thuận tiện nhắc tới một sự kiện. Nói hắn có cái bằng hữu từ nơi khác truyền đến kinh thành không nơi đặt chân nghĩ đến vệ gia có như vậy một chỗ nhà cửa không đều hảo chút năm liền muốn hỏi một chút bọn họ còn xử không để nếu nói không để có không bán trao tay chợt vừa nghe đến lời này vệ thành còn có chút kinh ngạc phùng trưởng quay lại là sẽ xem sắc mặt tự nhiên đã nhận ra hắn vừa rồi ngồi xuống lại nhịn không được xê dịch mông giải thích tiền căn hậu quả nói cái này bằng hữu một phương diện là thật yêu cầu như vậy cái tiểu nhà cửa Đồng thời cũng tồn một chút dính không khí vui mừng tâm tư. Vệ thành ở bên kia ở kế tiếp thăng chức, sau lại qua đi ở nhờ Lâm Cử nhân cũng chúng tiến sĩ. Kia sân phong thủy kém không được, vệ thành nhắc nhở hắn đừng mê tín cái này. Phùng trưởng quỷ chính là đã quên, kia sân chính là người lúc trước thay ta tìm kiếm, có thể tiện nghi mua được là bởi vì nguyên chủ nhân gia nhu cầu cấp bách đòi tiền. Xem nguyên chủ nhân gia cảnh ngộ, thật nhìn không ra nó có bao nhiêu tốt phong thủy. Phùng lương thầm nghĩ, phong thủy sao, là sẽ sửa. Một phương diện vệ ra người trụ đi vào lúc sau một lần nữa thu thập quá. Về phương diện khác kia nhà cửa làm vệ thành như vậy may mắn người ở. Thời gian dài dưỡng cũng dưỡng thành cắt trạch, liền tính nó chỉ là cái phổ phổ thông thông sân cũng không quan hệ. Kia đầu biểu hiện ra ngoài vô luận như thế nào đều tưởng mua. Chỉ xem người có chịu hay không bán, thật muốn cởi tay nhà cửa vượng không vượng cũng không liên quan người xử. Phùng Lương đem nói đến, lại giúp đỡ hai câu, hắn nói vệ gia này đã khác xưa, kia sân phóng không thú vị, hai nhà nhận thức có 10 năm, ở Phùng Lương trước mặt, vệ thành liền chưa nói trên quan trường cái loại này nửa hư nửa thật nói. Hắn nói, không nói gạt ngươi, ta phu nhân cũng cộng lại muốn đem kia sân bán, làm phóng thật là cái chuyện phiền toái, thường xuyên còn muốn khiến người đi dọn dẹp, lo lắng lực, kia sân là ngươi năm đó thay ta tìm kiếm tới. 200 lượng mua, ta cũng không tính toán dựa bán tòa nhà phát tài. Là người bằng hữu làm theo cấp 200 sân khiến cho hắn. 200 thiếu điểm, vệ thành cười nói. Người làm người trung gian không giúp đỡ chém giới phản khuyên ta chướng. Phùng lương nói 200 là thật sự thiếu. Kia sân từ tam phẩm quan đại nhân trong tay chuyển ra tới. Liền phải so năm đó mua vào thời điểm đáng giá. Mua bán nhà cửa có cái chú ý. Nếu nói người phát đạt muốn bán cỗ chạch. Có thể khởi giá cao, nghèo túng cần dùng gấp tiền muốn rời tay, cũng chỉ có thể bán rẻ. Phùng Lương nói hắn bằng hữu ra 500 lượng, làm hắn làm người trung gian lại đây hòa giải cũng là trông cậy vào có thể sử dụng 500 lượng bắt lấy. 500 lượng có thể mua càng tốt một chút sân, làm cái gì một hai phải cái kia, mới vừa rồi cùng ngài nói. Nhà hắn có người đọc sách, tưởng dính điểm không khí vui mừng, thật không cần nhiều như vậy, ta 200 mua vào lại 200 bán ra. Cũng không mệt, sao không mệt, lúc trước không còn đặt mua hảo vài thứ, dọn bên này thời điểm cũng chưa mang đi, còn ở kia đầu đặt, liền không nói 500, 400 tổng muốn, còn càng thiếu kia không được nửa bán nửa đưa, hắn như thế nào không biết xấu hổ lấy. Vệ thành đoan quá bát trà, bóc cái, thổi thổi, hắn phẩm một ngủ, gật đầu nói 400 hành đi, phùng lương liền phải sờ quan phiếu cho hắn, bị vệ thành ngăn lại, không nóng này. Ta vãn chút thời điểm cùng phu nhân thông báo một tiếng. Khả năng còn muốn chỉ hai người qua đi nhìn xem, nên thu thập thu thập một chút, chuẩn bị cho tốt lại làm giao dịch. Vừa lúc, đi theo nha môn nghỉ ngơi, sơ sáu khai nha. lúc sau muốn vội cái mấy ngày. Tháng riêng trung tuần mới có thể rỗi rãnh, trước sau thêm lên đến chờ cái nửa nguyệt. Hắn rốt ruột sao, không vội, cấp cũng cấp không tới sự. Xem hắn chỉ lo nói, không đoàn quá bát trà. Vệ Thành khuyên hắn nếm thử. Nói là trong cung thường tốt nhất lá trà, phóng lạnh liền không hảo uống, phùng lương nâng lên tới nếm nếm, hắn kỳ thật không hiểu trà, nghe vệ thành nói là trong cung thường, khả năng tâm lý tác dụng đi, liền cảm giác so bình thường nhập khẩu những cây đó tư vị tốt hơn rất nhiều. Hắn hoài từng trải tâm thành kinh uống lên vài khẩu, mới nhớ tới hỏi trong phủ hết thầy hảo sao, vệ thành nói tốt, hỏi lại hắn như thế nào, còn không phải là lão bộ dáng Du Nhi cùng chướng phòng tiên sinh học mấy năm, nhìn còn giống như vậy hồi sự, ta kia cô nương cho phép nhân ra, nàng có lạc lòng ta kiên định nhiều, còn áp trong lòng thượng cũng chỉ thừa Du Nhi hôn sự. Ta luôn muốn cho hắn tuyển cái tốt, hắn đầu óc mộc một chút, đến có cái khôn khéo một ít thức phụ Nhi quản ra. Phùng Du Hắn có điểm giống ta nhị cháu trai, không phải đọc sách tài liệu, lại là có thể kiên định sinh hoạt người, hắn chẳng sợ phát không được đại tài cũng không bị thua ra. Lại nghe lời hiểu chuyện biết hiếu thuận, giống loại này không khó nói thân, không cần sốt ruột, sao không vội, ta vội vã ôm tôn tử, vệ thành nhớ tới phùng trường quầy đích xác so với hắn lớn không ít. Hắn chẳng sợ không nhớ rõ cụ thể số tuổi, cũng biết phùng du so mau đàn hổ hoa lớn vài tuổi. Hiện giờ đến có hơn 20, hơn 20 còn không có định ra hôn sự, tính vãn, khó trách đương cha treo ở bên miệng thượng nói. Ngẫm lại nếu là nhà mình này mấy cái kéo dài tới kia số tuổi. Phu nhân có thể hàng đêm cùng hắn kề tai nói nhỏ. Đáng thương thiên hạ ái cha mẹ tâm a. Phùng trường quầy là thức thời người. Hắn không xử thật lâu. Sự tình nói xong lại nói chuyện phía một lát liền đứng dậy cáo từ. Khương mật sau lại mới nghe nói phùng trường quầy đã tới. Nàng còn hồi ước một chút. Nói, ta đều có hai năm chưa thấy qua hắn. Người nhìn cùng phía trước có cái gì biến hóa. Nếp nhăn thâm một chút, đó là nhọc lòng nháo, làm cha mẹ người chính là thao không song tâm, lại nghe nói phùng trường quầy là vì nhà cửa tới, khương mật cũng vui vẻ, kia sân lúc trước chính là hắn thế chúng ta tìm kiếm tới. Hiện giờ muốn rời tay cũng dựa hắn, nhân hắn dựng lên, từ hắn mà chết, việc này nhưng thật ra rất viên mãn, ta đổi minh liền an bài người đi thu thập ra tới. Sạch sẽ bán đi, buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, thật tốt. Đem kia sân bán đi về sau lại có thể thiếu điểm nhớ thương. Đến nỗi nói là 200 lượng vẫn là 420. Vệ ra hiện giờ cuộc sống này quá. Cũng không cần so đo điểm này. Khương mật khiến người đi thu thập thời điểm còn đem việc này cùng lão thái thái nói nói. Lúc trước đề nghị lưu chữ chính là Ngô Thị. Lưu là vì để ngừa vạn nhất. Hiện giờ xem ra không có vạn nhất. Ngô Thị nghe nói về sau gật gật đầu. Từ bọn họ đi an bài. Giải quyết đẻ ở trong lòng một cọc sự. Cái này năm khương mật quá thật sự là thoải mái, mấy cái tiểu nhân cũng thoải mái, đặc biệt phúc nữ muốn vui vẻ đã chết, ngày thường đều không có bao nhiêu thời gian bồi nàng các ca ca đột nhiên có bó lớn thời gian. Hợp với thật nhiều thiên bọn họ đều là chơi ở bên nhau, làm ca ca sẽ mang nàng chơi trò chơi, kể chuyện xưa còn cho nàng đôi người tuyết, nhìn trong viện đầu bạch mập mập người tuyết, phúc nữ mật đào mặt vừa nhíu, ta nhớ tới tiểu đường ca ca ngày ấy đường hoài cần cũng cấp phúc nữ đôi quá người tuyết phúc nữ sợ người tuyết bị sau lại đại tuyết trôn riêng đem nó dọt đến dưới mái hiên kết quả bởi vì quá tới gần cạnh cửa làm trong phòng nhiệt khí trương hóa nàng chẳng qua vào nhà đi ngủ hơn một canh giờ tỉnh lại người tuyết bóng dáng đều nhìn không thấy nàng trong lòng quá ủy khuất còn rớt vài giọt nước mắt tới tiểu cô nương gia trí nhớ hảo bệnh hay quên cũng đại Nàng vốn dĩ đều đem đường hoài cần vứt đến sau đầu đi. Nhìn đến người tuyết lại nhớ lại tới. Phúc nữ liền ngồi xổm xuống tư thế. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng ca. Hỏi, tiểu đường ca ca như thế nào bất quá tới chơi. Tuyên bảo làm nàng khó ở. Đi theo nghiêng đầu đi xem đại ca nhiên mực. Nhiên mực hắc cái mặt hướng mội tử chán thượng một chọc. Hận sắt không thành thép nói. Rụt rè a cô nương ra muốn rụt rè. Phúc nữ ôm đầu lại hỏi một lần. Đại ca ngươi mau nói nha, hắn vì cái gì không tới, nhìn mực ghét bỏ biểu môi, hắn dám đến đoạt ta muội tử, xem ta không oanh hắn đi ra ngoài. Tuyên bảo đang muốn đi theo gật đầu, liền phát hiện muội tử cặp kia mắt to nổi lên hơi nước. Trời sinh dơ lên khóe miệng cũng đi xuống lắc lắc, tuyên bảo cảm giác không ổn, đang muốn hống nàng, người khóc, phúc nữu liền ở trong sân khụt khịt lên. Nàng hai cái ca ca đang ở giải quyết tốt hậu quả bị người ở nhà vệ thành bắt được vừa vặn. Cái này hào, tết nhất hai cái nhi tử xếp hàng bị phạt, một cao một thấp chép sách tỉnh lại. Phúc nữ làm vệ thành lãnh vào nhà đi, hỏi rõ ràng sao lại thế này về sau Vệ thành đau đầu, Khương Mật nói nàng, đường đại nhân cùng cha ngươi không thân cận đến có thể thường xuyên đi lại. Hắn không tới mới là bình thường. Phúc nữ ủy khuất chít chít, Khương Mật lấy khăn cho nàng sát nước mắt, biên gần nói, đừng khóc, khóc có ích lợi gì. Phúc nữ nâng lên béo tay ở trên mặt lao lao. Gian nan thu thanh, Khương Mật tràn đầy bất đắc dĩ hỏi nàng, liền như vậy thích ngươi tiểu đường ca ca, thích, bởi vì hắn đẹp, không khác nguyên nhân, dù sao chính là thích. Khương Mật xoa bóp nàng đỏ bừng mặt, phun tào nói, làm cha ngươi cùng đường đại nhân nói, đem ngươi gà cho đường hoài cần làm hắn thức phụ nhi. Phúc nữ hỏi, tức phụ nhi không phải nương sao? Trong nhà này bị kêu làm thức phụ nhi cũng chỉ có Khương Mật, khó trách nàng sẽ hiểu lầm, bất quá tính. Cùng cái ba tuổi tiểu cô nương giải thích cũng rất khó nói rõ ràng. Lại lớn một chút nàng tổng hội minh bạch. Ngươi tiểu đường ca ca nếu tới. Sẽ thông chi ngươi. Đường ra bãi mở tiệc chiêu đãi đến chúng ta cũng sẽ mang ngươi đi. Mặt khác thời điểm không được nháo người Nhìn xem đại ca ngươi nhị ca đều vì ngươi bị phạt. Hai người bọn họ hiếm lạ ngươi. Bồi ngươi chơi bồi ngươi nháo. Kết quả ngươi nhớ thương cái người ngoài. Người hai cái ca ca sẽ không cao hứng. Lão như vậy bọn họ đã có thể không thương ngươi. Phúc nữ buông xuống đầu. Quá trong chốc lát nâng lên tới nói. Ta biết sai rồi. Lời này là nên cùng ta nói sao. Ta cùng ca ca xin lỗi đi. Nhà mình cái này ngon ngọt giống quả đào giống nhau muội muội dùng mang nãi mùi vị thanh âm cùng bọn hắn nhận lỗi. nhiên mực bao gồm tuyên bảo trong lòng không thoải mái một chút liền tan hết. Ngàn sai vạn sai đều là đường hoài cần sai. Trong bụng không hai lượng mà còn trường một bộ tao khí bộ dáng. Một cái ảnh chụp liền đem tiểu cô nương ra hồn câu không có. Thật là tai họa bị bọn họ nhớ thương đường hoài cần vừa rồi hướng đường khiêm biểu đạt tưởng nhanh chóng vỡ lòng nguyện vọng. Đường khiêm hỏi hắn có phải hay không đi vệ ra bị kích thích. Đường hoài cần gật gật đầu nói, vệ ngạn bọn họ quá lợi hại. Chỉ là bởi vì cái này, cũng tồn một chút không nghĩ ở tiểu cô nương trước mặt mất mặt tâm tư. Hắn thực mau liền phải mãn 4 tuổi, mới chỉ biết bối tam tự kinh. Tam tự kinh ngay cả vệ gia muội muội đều có thể bối rất khá. Vệ gia muội muội căn bản là không có đặc biệt đi học. Tùy tiện nghe một chút liền nhớ kỹ. Lúc này Đường Hoài cẩn đối hắn tương lai phu nhân còn không có quá nhiều đặc biệt ý tưởng. Nhắc tới tới nhiều lắm cảm thấy vệ gia muội muội khá xinh đẹp. Đối lập vệ Đường hai nhà náo nhiệt, Trường Xuân cung thu nhỏ lại thành nãi hoa bộ dáng thất hoàng tử hưng thịnh một ngày so với một ngày càng thêm nhàm chán. Sớm nhất làm hoàng tử thời điểm hắn mỗi ngày đều suy nghĩ ngày nào đó có thể đăng cơ. Đăng cơ lúc sau phát hiện nhật tử cũng không hắn tưởng như vậy mỹ. Thân cư địa vị cao là thống khoái. Đồng thời chỗ cao không thắng hàn. Hắn làm hoàng đế lúc sau lại vội lại mệt trong lòng còn không có kiên định quá. Tọa ủng tam cung lục viện còn không bằng đăng cơ phía trước tới tiêu sái. Đường hoàng đế thời điểm ngại mệt. Hiện tại từ đầu đã tới hắn lại thành nãi hoa hoa. Mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu ngủ, trừ bỏ chính là phát ngốc, như vậy hỗn lại ngại không thú vị, vừa trở về thời điểm hắn cả ngày tưởng sự tình, thời gian dài nên cân nhắc đều cân nhắc rõ ràng, từ hiện tại hắn liền ngóng trong thời gian quá đến mau một chút, chạy nhanh mãn tuổi, học thuyết học đi, tốt nhất có thể chớp mắt liền đến 3 tuổi, hắn rất thường dọ đi hiệt phương điện, trường xuân cung bên này mọi người đều quá cẩn thận, nô tài lại quy củ lại bổn phận từng ngày không bất luận cái gì có ý thứ sự tình ngẫm lại gần đoạn thời gian nhất thú vị thế nhưng là vệ phu nhân tiến công kia hai tao hưng thịnh nhàn a nhảm chán a hắn cái này làm cho mặt khác hoàng tử xem ra chính là đang ở phúc chung không biết phúc làm trừ phế thái tử ở ngoài duy nhất con vợ cả hoàng tử từ sinh ra khởi liền đỉnh đầu vô số quang hoàn toán giận cái gì đâu nghỉ ngơi này năm ngày hoàng đế dưỡng hảo thân thể Các đại thần cũng đi xong rồi thân thích, sơ sáu bọn họ từng người thua tâm trở lại trong nha môn. Đang muốn đem mấy ngày này đọng lại công vụ xử lý xong. Liền phát hiện có tình huống, nói chính là thông chính tư, vệ thành làm hiểu thông chính thời điểm chủ yếu là quản sự tình. Chờ hắn thăng nhiệm thông chính sự liền biến thành quản người chiếm đa số. Đặc biệt năm ngoái cùng hoàng thượng nói qua, mình xác chính mình 3 năm sau nhất định sẽ điều đi. Hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở trình đốn nha môn cùng với bồi dưỡng người nối nghiệp thượng Bằng một người làm không song sở hữu sự tình, nàng lớn nhất hạn độ cũng chỉ có thể đem bên này nha môn không khí quét sạch. Vệ thành dù sao có thể làm đều làm, kết quả tháng riêng vẫn là ra chuyện này, cũng là vì đề cập tự thân ít lợi Trong nha môn có người ý đồ tiệt hạ tấu trương, sự tình không có làm đến chua toàn, mảnh một chút liền thọc xuyên. Đây là nha môn bên trong vấn đề. Cuối cùng vẫn là vệ thành điều tra rõ lúc sau ra mặt xử trí. Vì này, hắn lại phí không ít tâm lực, vội xong trở về hắn còn cảm khái tới, nói triều đình thượng liền không có một ngày là thanh tĩnh. Vĩnh viễn có chuyện, khương mật ngẫm lại, bọn quan viên thực lộc mễ lãnh bổng bà còn không phải là vì bá thánh giải quyết vấn đề sao. Không thành vấn đề còn muốn bọn họ làm chi, tưởng cũng biết nam nhân chỉ là về đến nhà tới thả lỏng hạ thuận miệng nói nói. Khương mật cũng không theo tiếng, một chút một chút cho hắn nhéo bả vai, bên kia nhà cửa ta thu thập hảo, trực tiếp có thể rời tay, vệ thành cho nàng niết đến chính thoải mái, nhắm mắt lên tiếng, nói đổi minh liền đi làm, lại hỏi khương mật có thể hay không cảm thấy hiện tại này nhà cửa tễ. Vẫn là quá hai năm lại lấy giấy nở, đi tìm hoàng thượng, khương mật nghĩ nghĩ, nói, quá hai năm rồi nói sau, trước mắt lại không lập công lại không thăng chức. Không phải thảo thường thời điểm, lại an tĩnh trong chốc lát, Khương Mật nói, nhật từ qua đến thật mau, như thế nào đột nhiên cảm khái lên, là nghĩ đến lại qua mấy tháng niên mực liền mãn 11 tuổi. Lại có một năm hắn nên đi quốc tử giám, đứa con trai này từ nhỏ khiêu thoát, chúng ta có tâm câu hắn, mới làm hắn cá tính trầm ồn một ít, lão như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn là đến làm hắn đi tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi. Hắn là nam tử hắn. Đến đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài là bộ dáng gì, giao chút bằng hữu vệ thành hoảng hốt một chút, nhớ tới nhi từ khi còn bé bộ dáng, cảm thấy nhật từ quá đến thật rất nhanh, cảm giác mới bất quá nháy mắt liền 10 năm, bọn họ rời đi quê quán 10 năm, thượng kinh 10 năm. Tính tính toán mau đàn hổ hoa cũng đến nghị thân số tuổi. Đặc biệt hổ hoa, hắn nên tương nhìn, năm trước lá thư kia thượng cũng không nhắc tới, không biết nhị ca nhị tẩu nghĩ như thế nào. Đằng trước hai phòng mặt khác hài tử vệ thành chưa thấy qua Cho hắn khắc sâu ấn tượng cũng chỉ có mau đàn hổ hoa cùng với Xuân Sinh Xuân Sinh còn có mấy năm liền không nói mao đàn hổ hoa bên trong mao đàn là cơ linh Vì hắn rốt ruột không cần thiết Hổ hoa đứa nhỏ này khiến cho người không yên lòng Hắn cũng nghe lời nói cũng hiếu thuận nơi nào đều hảo Duy Độc chỉ có một chút không đủ thông minh Bởi vì này hắn càng lớn càng bị bỏ qua nghị tẩu nhớ thương đăng khoa đọc sách sử, cũng không biết có hay không vì hổ hoa suy xét, tướng công người có phải hay không có chút lo lắng, sợ nhị tẩu tâm hoàn toàn thiên hướng sau lại, sơ sót hổ hoa, là có điểm, kia hai phòng người bên trong, tâm tư sạch sẽ nhất chính là hắn, hắn cái kia mệnh cố tình cũng là nhất không tốt, mấy năm nay lục tục đều có thưa từ lui tới, mật nương ngươi hồi ước nhìn xem, nhị tẩu nhắc tới đăng khoa nhiều ít hồi, nhắc tới hổ hoa lại là nhiều ít hồi. Trong nhà huynh đệ nhiều liền sợ cái này, sợ cha mẹ tâm hoàn toàn thiên hướng trong đó một người. Hoàn toàn xem nhẹ mặt khác, lúc trước nương tuy rằng cương ta, cũng không có thiên đến này nông nỗi. Hai cái ca ca đến số tuổi liền thành ra, bọn họ trung thân đại sự cha mẹ đều là thực để bụng. Ta xem nhị tẩu học chính là nương, so với nương lúc trước có thể nói làm trầm trọng thêm. Khương mật chính là đương nương người, nàng cũng biết bọn nhỏ bên trong sẽ có phá lệ làm cho người ta thích. Người phi thánh hiền, muốn cho làm phụ mẫu đối mỗi cái hài từ hoàn toàn là một cái thái độ. Không hiện thực, nàng là tận lực đem thủy giữ thăng bằng, đặc biệt đối hai cái nhi từ, thái độ không dám có bao nhiêu lệch lạc, chẳng sợ hai người cá tính thượng nam viên bắc triệt thương đi khá xa. Khương mật cũng là tận lực đi phát hiện bọn họ ưu điểm. Nàng đến muốn phát ra từ nội tâm đi thưởng thức cùng tích chính mình hài từ. Người thông minh đương nhiên hào, hoạt bát rộng rãi đương nhiên hào. Ít nói kỳ thật cũng không tồi, đều là hảo hài tử, ai cũng có sở trường riêng, bao gồm phúc nữ, chẳng sợ nàng không bằng hai cái ca ca thành thục, hơn nữa hoàn toàn hiển lộ ra nữ nhi gia kiểu khí. Khương mật cũng thực thích nàng, chính là tiểu cô nương một cái, tích xinh đẹp ca ca bình thường, thấy không người mặt nước mắt cũng bình thường, có chuyện này nương chỉ sợ không cùng ngươi đã nói. Khương mật mới nổi lên cái câu chuyện, vệ thành liền dương mắt chiều nàng xem ra. Khương Mật ngừng tay động tác, vòng đến vệ thành bên người ngồi xuống, nói: Bình thường ngươi đi nha môn, ta cùng nương nhàn dỗi không có việc gì liền sẽ nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Trước kia không hài tử thời điểm ái nói ngươi, có bọn họ ba cái đề tài thường xuyên ở bọn nhỏ trên người. Nương nói qua, đường mấy cái nhi từ bên trong, có một cái rõ ràng tiền đồ đài, làm phụ mẫu liền sẽ đem hy vọng kỳ thác cho hắn. Đặc biệt ở nông thôn hai đầu bờ ruộng càng là như vậy. Ai có tiền đồ trông cậy vào ai là nhân chi thường tình. Khi đó đại ca nhị ca nói không nghĩ đọc, chỉ người kiên trì xuống dưới. Nương nói nàng lúc ấy tâm liền có chút chật, thời gian càng dài thiên đến càng lợi hại. Sau lại nàng nghĩ đến đối mấy cái nhi thử thái độ kém quá lớn khả năng làm thân huynh đệ sinh ra kẽ hở. Thậm chí nháo về đến nhà trạch không yên, nàng liền bắt đầu từ đại ca nhị ca trên người phát giác sửa trường. Đọc sách không được ít nhất người cần mẫn chịu nghe lời sẽ trồng trọt. Nếu chỉ nhìn đến đọc sách này một cái điểm, đối lập sẽ càng ngày càng cường liệt, đến đi phát hiện bọn họ yêu điểm mới có thể bổ khởi tâm lý trên lệch. Hổ hoa khả năng đọc sách không được, người không tồi, hắn từ nhỏ liền quy củ, chịu nghe lời, không làm ẩm ý, là cái hào hài từ, cẩn thận ngẫm lại có như vậy đứa con trai kỳ thật là sự tình tốt. Không quan tâm nhật từ quá thành gì dạng, hắn tổng sẽ không ném xuống cha mẹ mặc kệ, có như vậy đứa con trai chẳng khác nào lão tới có dựa. Nhị tổ nên đối hắn tốt một chút. Hắn là không đủ thông minh lại không phải đầu đất. Có thể không biết cha mẹ bất công. Quay đầu đi không được gọi người thất vọng buồn lòng sao. Nhân tâm làm bằng thịt. Muốn đả thương hắn dễ dàng. Thương qua sau muốn đền bù quá khó. Nhớ trước đây nương chẳng sợ lại khổ sở. Bị nhi tử thương thấu tâm đều vẫn là sẽ vì bọn họ suy tính. Sau lại vượt qua nhất định hạn độ nàng liền không nghĩ quản. Lại không nghĩ quản. Tốt xấu bản thân lăn lộn đi, vệ thành nghe kia phiên lời nói, trầm tư một lát, giả thiết nói, nếu là nhà chúng ta có cái giống hổ hoa như vậy không quá thông minh như từ. Khương mật dựa vào vệ thành bên cạnh, hỏi hắn đã quên sao, tuyên bảo mới sinh ra thời điểm nghiên mực cũng cảm thấy hắn là ngu ngốc tới. Nếu thực sự có như vậy một cái, chỉ sợ không phải bỏ qua, là sẽ bị mọi người chiếu cố đi, nhịn không được liền tưởng đối hắn hảo chút. Thì thật so với nhiên mực cùng tuyên bảo, phúc nữ liền bồn một chút, ai ghét bỏ quá, đích xác không có, nàng ngớ ngẩn bộ dáng đối cha mẹ cùng các ca ca tới nói cũng là ngọt ngào phiền não. Mấy ngày nay vội nha môn sự cũng chưa chú ý, phúc nữ nàng còn ở điểm đánh đường ra tiểu tử sao. Khương mật cười xua xua tay, chỉ cần ngươi không cố tình nhắc tới, nàng nghĩ không ra, ta trước hai ngày gặp được đường khiêm, hắn cũng đang tìm sờ tây tịch còn nói đường hoài cần bị nhà của chúng ta này hai cái kích thích suốt suy tưởng đọc sách biết chữ ăn tết kia hai ngày cùng hắn để ra rất nhiều hồi là chuyện tốt a đường đại nhân hiện giờ là hàn lâm viện biên tu kia sống thanh nhàn chính mình giáo cũng đúng hắn đỉnh hảo đem nhi tử giáo đến xuất sắc một ít vạn nhất nhà ta cái này trưởng thành còn tích nàng tiểu đường ca ca kia không chuẩn chính là ngươi đông sàng dễ hiền vệ thành Sau lại một ngày này vệ thành liền đem bọn họ cũ nhà cửa bán đi. Đổi về 400 lượng bạc tới. Lại sau đó kinh thành có thăng ôn thế. Khương mật sợ rét tháng 3. Không vội vàng giảm siêm y. Năm rồi đầu xuân lúc sau đều có hàn lưu. Còn sẽ hạ nhiệt độ. Năm nay quái thật sự. Bắt đầu thăng ôn lúc sau liền không biểu hiện ra có hạ xuống su xu thế. Một thăng chính là 10 ngày qua. Hai tháng trên đầu thiên thế nhưng liền phi thường ấm áp. Cho rằng giảm siêm y không kịp thời. Mấy đứa con trai hơi có chút thượng hòa. Khương mật còn làm bếp thượng bị thanh hòa canh canh. Tiểu nhân ở ăn canh. Lão ra từ ngồi ở dưới hiên xem đỉnh đầu tiên. Xem đến đầy mặt yêu sắc. Hỏi hắn ơi yêu cái gì. Hắn thở dài nói. Năm nay thu hoạch chỉ sợ nếu không hảo. Khương mật cho dù là ở nông thôn lớn lên. Nàng kỳ thật không như thế nào xuống đất qua. Chủ yếu là làm trong nhà sống. Nàng nghe lời này không quá minh bạch. Hỏi nhiều một câu, vệ phụ nói, tam tức phụ ngươi nên nghe qua một cái cách nói kêu mưa xuân quý như du Phía bắc nước mưa vốn dĩ liền ít đi, năm nay thăng ôn quá nhanh, này thái dương ra đem mà đều nướng làm, tiếp tục đi xuống đồng ruộng dạn nhất đều có khả năng. Đây là nháo hạn mùa xuân manh mối, muốn tiếp tục tình đi xuống còn không mưa xuống, 89 phần 10 muốn hư thu hoạch, kia làm sao bây giờ, ông trời không mưa, ta phàm nhân có gì biện pháp. Như vậy làm đối nhà ta ảnh hưởng không lớn. Ta có độn lương, lão tam hàng năm còn lãnh bổng lộc. Khổ chính là ai? Khổ chính là nông hộ. Xem đi, xem triều đình như thế nào ứng đối. Ta đều có thể xem minh bạch sự tình. Chuyên quản việc đồng áng còn không rõ ràng lắm. Vệ phụ tuy rằng không thường mở miệng. Nói vài câu vẫn là thực có lý. Khương mật cân nhắc một phen. Không hề nói nhiều, chẳng qua ở trong lòng nghĩ. Năm rồi đầu xuân còn lạc viết. Lãnh đến run run thời điểm nàng hận không thể chạy nhanh hồi ôn. Năm nay hồi ôn sớm, kết quả còn không phải cái gì sự tình tốt. chương 173, 19 năm hạn mùa xuân ảnh hưởng kinh thành chung quanh một tảng lớn. Nhị ba tháng gian bá thánh ngay cả nước ăn đều khẩn trương. Tưới trở nên khó khăn lên, hơn nữa ông trời không chịu lòng người. Này quý thu hoạch cơ hồ toàn hỏng rồi, chuyên quản việc đồng áng quan viên cấp thượng hòa. Thường xuyên ra vào hoàng cung, bọn họ không ngừng đang thương lượng xem có thể nghĩ ra biện pháp gì. Vệ thành không hiểu việc đồng áng, hắn không đi theo trộn lẫn đi vào. Chỉ là ở hoàng thượng đem tâm tư đầu chú đến nông nghiệp này nơi thời điểm giúp đỡ đem những mặt khác nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Hạn mùa xuân mang đến vấn đề đã rất nhiều. Loại này thời điểm không thể thêm nữa loạn, chẳng sợ triều đình suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không có thể vãn hồi trong đất tổn thất. Đi theo hộ bộ đã đi xuống công văn Miễn đi gặp tai họa khu vực này một năm thuế đất Lại từ phía nam mấy cái sản lương đại tình khẩn cấp điều tới một đám lương thực khẩn cấp cứu tế Lúc này mới không bởi vì nạn đói đưa tới bạo động Những việc này chủ yếu là hộ bộ ở an bài Hộ bộ thượng thư làm đương chiều nhất phẩm quan to hắn tuổi tác vốn dĩ liền đại Bởi vì kinh thành chung quanh nháo trận này hạn mùa xuân Này một trình năm hắn cũng chưa khoan khoái quá Nhìn ra già rồi rất nhiều, việc đồng áng cùng thông chính tư nha môn xà không thượng bất luận cái gì quan hệ. Nhưng vệ thành cũng không thanh nhàn, bởi vì trong đất thu hoạch hỏng rồi, liền có người muốn đói bụng, chẳng sợ cứu tế lương bát đi xuống cũng cứu không được mọi người. Người nếu là không cơm ăn muốn chịu đói thời điểm liền dễ dàng phạm tội. Hắn vì cầu sống chuyện gì đều làm được ra, đại quy mô bạo động tuy rằng không có, vi phạm pháp lệnh không ít, thuận thiên phù doãn phiền. Tam pháp tư phiền, thông chính tư chẳng qua thoáng hảo chút, bình thường vệ thành sẽ không đem trong nha môn sự tình dọn về ra tới nói. Nhưng bởi vì trận này nạn hạn hán trực tiếp ảnh hưởng đến chung quanh một mảnh. Vệ ra trên dưới cũng thực quan tâm, có cái gì tình huống mới hắn liền sẽ nhắc lên, khương mật nghe liền sinh cái ý niệm. Cha mẹ gian nan khổ cực ý thức hảo, nhà của chúng ta vẫn luôn có tồn lương, hơn nửa tướng công bổng lộc của ngươi. Nạn hạn hán cơ hồ không ảnh hưởng ta. Ta phía trước liền suy nghĩ. Nếu nói hạn mùa xuân tạo thành trong đất thu hoạch không tốt. Chúng ta kia mấy trăm mẫu đất có phải hay không thiếu thu điểm thuê. Hiện tại tình huống so với ta thường còn nghiêm trọng. Năm nay địa tô có phải hay không trực tiếp miễn. Trong đất không có sản xuất. Muốn cường trinh kia không phải bức người thượng tuyệt lộ. Khương mật nói xong liền đang đợi người trong nhà tỏ thái độ. Nhị lão biết trồng trọt vất vả. Trong nhà có mà đều là nhìn bầu trời ăn cơm, tá điền nhật từ càng khó, hai người bọn họ gật gật đầu, nói, tức phụ nhi ngươi cùng lão tam thương lượng làm chính là, nhà chúng ta gì cũng không thiếu, thiếu thu một quý không gì, vệ thành nghĩ nhiều một ít, nhất đẳng nhị đẳng không chờ tới hắn phản ứng, khương mật kêu hắn một tiếng, tướng công ngươi nói đi, đương nhiên hảo, ta vừa rồi suy nghĩ. Ta ra tới mang cái đầu có thể hay không có mặt khác đại nhân cũng đi theo miễn đi địa tô. Nếu có thể mang theo cái này đầu, đối quảng đại tá Điền là sự tình tốt, loại trình độ này khô hạn ảnh hưởng không đến huân quý nhà. Lại khả năng đánh sập nhìn bầu trời ăn cơm nông hộ. Hắn nói tới đây, Khương Mật đi theo cân nhắc một phen, cảm thấy rất có khả năng, quan lão ra đều có trọng thanh danh, vệ thành thương tiếc tá Điền, vì bọn họ miễn đi một năm địa tô. Mặt khác đại nhân nếu là chiếu trinh không lầm, nói ra liền không như vậy dễ nghe, như vậy nhất định sẽ có người đi theo miễn thuê, vệ thành tương đương là cho người hà cái bộ, khác đại nhân khả năng sẽ ở sau lưng thoá mạ hắn. Hắn nhưng thật ra không lớn để ý, nghĩ có thể cho gặp tai họa bá tánh giảm bớt gánh nặng liền hào. Nếu nói địa chủ ra muốn cường trinh, tá điền không cho được, khả năng liền phải thiếu nợ thiếu nợ còn không dậy nổi liền phải thêm lợi, lợi lăn lợi. Toàn ra từ nơi này khả năng liền hủy. Trong đất một quý tổn thất địa chủ ra khiêng đến khởi. Địa chủ tới khiêng so đẩy cho tá điền hảo chút. Triều đình cũng có thể thiếu điểm phiền toái. Vậy trước nói ở chỗ này, ta đi theo an bài người xuống ruộng nhìn xem. Muốn tình huống thực sự có như vậy nghiêm trọng liền thông chi đi xuống năm nay miễn giao địa tô. Vệ thành cười xem Khương Mật, phu nhân từ bi tâm địa, nghĩ đến cũng toàn diện. Khương Mật xua tay. Còn không phải đương quan gia thái thái, ta nam nhân một năm 360 ngày đều ở vì bá thánh làm việc vì hoàng thượng phân yêu. Ta có thể kéo chân sau, cũng là hiện tại điều kiện hảo, điều kiện hảo nàng mới vui bang nhân, điều kiện kém thời điểm chỉ nghĩ bảo vệ tốt nhà mình địa bàn thành thật kiên định sinh hoạt. Nhà khác như thế nào nàng mới không đi quan tâm, khương mật đi theo liền an bài người, đi nhà mình trong đất xem xét tình huống, truyền quay lại tới cách nói thực không dung lạc quan. Nàng dựa theo thương lượng tốt tuyên bố năm nay miễn thu địa tô. Các tá Điền vẫn luôn ở lo lắng sự đột nhiên có tin tức. Rất nhiều người thở vào một hơi. Phục hồi tinh thần lại ca tụng vệ đại nhân. Nói là Bồ Tát sống. Hắn bình thường thu thuê liền so người khác thiếu. Gặp gỡ tai năm càng thống khoái. Trực tiếp miễn thu. Hắn không hổ là từ ở nông thôn đi ra đại quan lão ra. Là thật minh bạch tá Điền khó xử sao lại thậm chí con nông hộ đến vệ thành hắn ra môn khẩu tới dập đầu. Đi ngang qua thấy hỏi sao lại thế này. Thế mới biết vệ đại nhân vô thanh vô tức miễn tá điền địa tô. Sự tình đích xác dựa theo vệ thành tưởng như vậy lên men khai. Hoàng thượng gần đây nhất chú ý chính là chung quanh này phiến tình hình tai nạn. Việc này truyền tới trong cung. Hoàng thượng cũng không tiếc thích nói ngọt tán tụng hắn. Nói hắn tuy rằng không hiểu việc đồng áng. Cũng tìm mọi cách ở vì triều đình xuất lực tai năm miễn thuê là đưa than ngày tuyết hào cử động. Đáng giá làm theo, hoàng đế một câu đáng giá làm theo. Thật thật tại tại trợ giúp rất nhiều người. Lục tục có địa chủ ra tuyên bố miễn thuê. Các tá điền đè ở trong lòng đại thạch đầu liền dọn khai một nửa. Hiện tại bọn họ không cần suy xét như thế nào sao thuê. Chỉ cần nghĩ biện pháp sống tạm, nỗ lực chịu đựng này một năm. Nạn hạn hán là từ mùa xuân nháo, nháo qua tháng đầu hạ. Tháng năm Kinh Thành mới hà trận mưa, trận này vụ cũng không phải rất lớn, chẳng qua thoáng dễ chịu mặt đất, không có hoàn toàn giải quyết vấn đề. Lại nói tiếp đến loại này thời điểm chẳng sợ tới tràng mưa to cũng không thay đổi được gì. Mùa xuân gieo lương thực đã không cứu, tuy rằng nói vũ thế không lớn, vẫn là làm Kinh Thành bá tánh cảm giác sâu sắc vui sướng. Bình thường ngày mưa mọi người đều là cầm ô đi, ngày này có không ít người không quan tâm vọt vào màn mưa bên trong. Ngẩn đầu lên, hé miệng, nước mưa rừng ở trên mặt cảm giác quá thoải mái. Trận này sau cơn mưa, lại qua đại khái nửa tháng, vệ gia ngânh đón kinh hỉ. Ngày nay, vệ thành ở thông chính tư nha môn bận việc, khương mật phân phó bếp thượng làm thanh nhiệt giải nhiệt chè đậu xanh cấp người trong nhà đưa đi. Mới uống hai khẩu, người gác cổng vội vã tiến vào, nói bên ngoài tới rất nhiều xe ngựa, nói là cho vệ gia kéo lương thực tới. Tiến lên đây cùng hắn giao thiệp chính là cái gì tiêu cục tiêu đầu. Hỏi đương ra nhưng ở. Làm đi cá nhân nói nói như thế nào giữa hàng. Lương thực đưa chỗ nào. Khương mật ngây ngẩn cả người. Nàng trừ bỏ đi nhà người khác đi lại ngày thường dễ dàng không ra nhị môn. Hôm nay thu thập một phen ra cổng lớn. Đi ra ngoài vừa thấy. Quả nhiên là thật dài đoàn xe. Kéo chính là dùng bao tải trang hóa. Nói là gạo thóc. Tiêu đầu vừa thấy ra tới chính là cái nữ nhân. Lại xem nàng này trang điểm, chắp tay hỏi là vệ gia phu nhân, khương mật gật đầu, nói lão ra người ở nha môn, hỏi bọn hắn sao lại thế này, vì ai kéo tiêu, có phải hay không đưa sai rồi. Không sai, không có sai, đây là từ túc châu phụ kéo tới lương thực, phía bắc tao tai tin tức truyền xuống đi, vệ đại nhân hắn cháu trai bao gồm ngài nhà mẹ đẻ bên kia giúp đỡ thấu không ít lương, sợ không đủ còn đi các quê nhà thu thu đến không sai biệt lắm vội vàng phải cho ngài đưa tới. Ngài ra cháu trai không phải viết thư cái kia. Hắn nói quay đầu lại muốn đem các hương thân tiện nghi bán lương trợ giúp phía Bắc vượt qua cửa ải khó khăn việc thiện viết tiến trong sách. Làm người trong thiên hạ nhìn xem. Trong huyện thương hộ bao gồm hương thân địa chủ nghe nói lại xếp hàng quyên không ít. Mơ màng hồ đồ liền giả bộ nhiều như vậy tới. Này phê lương thực thật sự quá nhiều. Căn bản không có khả năng thỉnh thương hộ nhân tiện trở đi. Chỉ có thể phó thác cấp tiêu cục, bọn họ áp tải nghe qua không ít vệ đại nhân chuyện xưa. Biết được này phê lương thực là đưa đi kinh thành vệ phủ. Bất quá chỉ thu cái vất và tiền, một phần không có nhiều muốn. Hơn nữa này một đường bọn họ không nhiều trì hoãn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi. Chỉ sợ đi chậm chậm trễ sự, tiêu đầu đem đại khái tình huống nói nói. Lại lấy ra một phong thơ đưa qua, khương mật cũng bất chấp chú ý. Nàng duỗi tay tiếp nhận đương trường mở ra tới nhìn nhìn. Xem minh bạch lúc sau. Nàng đem này phong thư trang trở về làm nô tài đi một chuyến thông chính tư nha môn. Đem tin đưa cho lão ra. Làm thuận đường đem cái này tình huống nói một câu. Tình lão ra trở về chủ trì đại cục. Nô tài cầm tin bay nhanh chạy ra đi. Khương mật lại an bài vũ giả đưa chè đậu xanh tới. Sợ chè đậu xanh không giải khát. Lại bị trà lạnh. Làm phiền tiêu đầu chờ một lát trong chốc lát. Ta một cái nữ tác nhân gia cũng làm không được cái này chủ. Gia phó đã thượng nha môn thỉnh lão gia, không có việc gì, chúng ta chờ nổi, mấy năm nay nghe xong không ít vệ đại nhân chuyện xưa. Sớm tưởng chính mắt gặp một lần hắn, các huynh đệ có phải hay không a? Này đó áp tải chính là thật nhiệt tình, đi theo nói là. Lớn như vậy trận trượng sao có thể thiếu xem náo nhiệt. Vây quanh xem náo nhiệt minh bạch là chuyện như thế nào về sau đều chấn kinh rồi hỏi áp tải thông chính sử đại nhân ở hắn quê quán kia đầu thanh danh có như vậy đại. nghe nói phía bắc tao tai đều có người tự phát cho hắn quyên lương quyên lương chủ yếu là tưởng bị viết tiến trong sách nghĩ đến mỹ danh này kỳ thật là mau đản thành công hắn cái kia thư quá phát hỏa biết chữ đều xem không biết chữ nhi cũng sẽ đi quán trà nghe người ta nói thư thác hắn phúc vệ thành thành tỉnh nội đệ nhất danh nhân hắn chuyện xưa ba tuổi tiểu hài nhi đều nghe qua Loại này chi tiết liền không cần phải nói đến quá nhiều. Bên cạnh người hỏi vệ thành ở quê quán có này lực ảnh hưởng. Áp tài chỉ lo gật đầu. Kinh thành bá thánh đều là gặp qua đại trường hợp. Loại sự tình này cũng là chưa từng nghe thấy. Phía bắc tao tai, quê quán bá thánh cho hắn quyên lương. Còn thác tiêu cục đưa lên kinh thành. Nhiều như vậy à, hắn kia người một nhà ăn đến kia bố nhân tài có thể ăn xong. Này đoàn xe đi ra đều cùng triều đình an bài vận cứu tế lương không kém. Kinh thành bá tánh xúc động rất lớn, vốn dĩ vệ thành mấy năm nay lắng động lại rất nhiều. Hắn cũng chưa làm cái gì đại sự tình, dân chúng hồi ước chuyện xưa tích cũ, nói hắn thật là hiếm có quan tốt, là cương trực không a thanh thiên lão ra. Bên cạnh người tán gẫu, vệ thành từ thông chính tư nha môn gấp trở về, trở về chắp tay nói nhà mình lãnh bổng bạc thực lộc mễ. Thật sự cần không cái này, quê quán bá thanh một mảnh tâm ý đảo cũng không hào trực tiếp lui về. Không bằng quyên cấp triều đình, dùng làm cứu tế, nhiều như vậy lương thực có thể cứu không ít người. Hắn một bên an bài tiêu cục đem lương thực đưa đi hộ bổ. Một bên công đạo khương mật làm nàng an bài bếp thượng làm mấy cái hảo đồ ăn. Nói phải cho tiêu cục huynh đệ đón gió tẩy trần. Này một đường phiền toái bọn họ, tiêu cục chỉ phụ trách đi hóa. Này đó lương đưa đến vệ thành trong tay hắn muốn như thế nào an bài là chuyện của hắn. Hắn nói đưa đi hộ bổ, vậy đưa bái. Tiêu sư áp lương thực hướng hộ bộ nha môn đi. Bên cạnh còn có dân chúng đi theo đi. Khương mật nhìn bọn họ minh mông cuồn cuộn đi xa. Đi xa lúc sau nàng xoay người hồi phủ. Dựa theo tiêu đầu nói tiêu sư nhân số chuẩn bị thức ăn. An bài đi xuống về sau. Nàng mới có tinh lực cùng người trong nhà nói nói hôm nay cái này ra. Nhị lão bao gồm 3 ba cái tiểu nhân đều ở đại sảnh Khương mật vừa rồi nói rất nhiều lời nói. Có chút miệng khô. Nàng bưng lên trà lạnh uống lên mấy khẩu thoải mái một ít mới nói. Lúc trước không tuyệt mau đàn viết thư chi lộ, hiện giờ thế nhưng đổi về phúc báo tới. Ngẫm lại xem, tướng công hắn chưa từng tại địa phương thượng nhậm quá trước Nào có cái gì ân đức cho hương thân, nhân ra khuyên này đó lương 89 phần 10 là tưởng bị mao đàn viết ở thư thượng. Hắn cái kia thư bán đến hảo, xem người rất nhiều, viết đi lên có thể mỹ danh truyền xa, cái này động cơ tuy rằng không thuần túy. Quyên ra tới lương là thật đánh thật, này đó lương thực là không thể giải quyết tình hình tai nạn. Nhưng có thể giúp càng nhiều người sống sót, mau đàn trước kia làm rất nhiều sự chúng ta không tán thành. Lúc này hắn lại thích đại đức, Khương Mật nói xong, cả nhà đem đầu điểm đến tề tề trình trình, lão gia tử nhưng cao hứng. Hắn phía trước cảm thấy này tôn tử không cứu, như vậy nhìn tuy rằng có chút thì vết, người vẫn là tốt, ngô thì cũng khó được nói đại phòng một câu hảo. Khẳng định nói việc này làm được không tồi. Người ở Tùng Dương huyện thành làm sáng tác mau đàn còn không biết hắn được như vậy rất nhiều khen ngợi. Hắn làm chuyện này động cơ kỳ thật cũng không thuần. Chính là chụp hắn tam thúc mông ngựa tới. Hắn muốn viết đồ vật. Liền yêu cầu biết càng nhiều về vệ thành chuyện xưa. Không có chuyện xưa hắn nghĩ cách làm cũng muốn làm ra tới. Mau đàn cấp nhà mình song thân làm cái bắt đầu phạm vào rất nhiều sai lầm nhưng là biết sai có thể sửa giả thiết. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, chờ viết đến nơi đây muốn trọng điểm nhuộm đẫm một phen. Làm xem hắn thư người biết bọn họ nghe nói phía bắc tao tai lúc sau cả nhà đều thực lo lắng. Lập tức nghĩ đến động viên thân thích thấu lương thực, biên thấu biên mua lộng thật nhiều xe, mau đàn khó được làm một phiếu, cảm thấy nhiều thế này lương thực đưa ra đi trận trượng không đủ. Hắn đầu dưa linh hoạt, lập tức nghĩ đến có thể dùng viết thư tới lăng c. Nói cho người khác quay đầu lại muốn cẩn thận viết thượng một bút Hướng hắn lời này Quyên lương liền tới rồi Nhà mình thấu mua chính là số ít Sau lại quyên nhiều Nhìn nhiều như vậy lương thực mau đàn trong lòng liền nóng hầm hập Thầm nghĩ lúc này hắn tổng có thể được cái hảo Cùng tam thúc chi gian quan hệ cũng có thể chữa trị lên rất nhiều tiểu cục cùng nhau mang đến thưa từ chính là mau đàn viết Hắn đương nhiên sẽ không đem này đó nội tâm diễn viết đi lên Hắn kia phong thưa từ viết đến nhưng chất phác, làm vệ thành thua được về sau bồi thường cái tin, hỏi hắn kinh thành bên này cụ thể là tình huống như thế nào. Người đều hảo sao, hắn không vội vàng tranh công, tin thượng truyền đạt chính là nồng động quan tâm, ngược lại bác một phen hào cảm, giống vệ thành người như vậy, có thể không thể tưởng được hắn này phiên hành động sau lưng có thâm ý. Mặc dù nghĩ đến, cũng không cảm thấy phiền chán, còn cảm thấy mau đàn không tồi. Hắn ít nhất có cái này tâm, thật thật tại tại tặng lương tới, này đó lương thực đích xác có thể cứu không ít người mệnh. Hắn còn giúp vệ thành làm ra đại đại mỹ danh, hộ bộ nghe nói có người tới quyên lương còn không cho là đúng. Nhìn đến kia trận trưởng cảm động hỏng rồi, lúc này lại nghe nói quyên lương sau lưng chuyện xưa. Về quê nhà phụ lão nghe nói phía bắc tao tai lúc sau trước tiên thấu lương tới trợ giúp thông chính xử đại nhân chuyện xưa. Nước mắt điểm thấp nghe đều phải lệ nóng doanh chồng làm quan tâm hệ bá tánh. Bá tánh cảm ơn hồi quỹ. Này chuyện xưa nói ra thực sự cảm động. Lúc này trận trượng so với chiếc miễn địa tô còn muốn tới đến đại. Ở kinh thành nghiễm nhiên thành một đoạn giai thoại. Đi ra ngoài là có thể nghe thấy có người nói. Không ngừng nói, đồng liêu bao gồm trong công quý nhân đều nghe nói. Hoàng đế nghe nói lúc sau còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn cảm giác đồn đãi có hơi nước đưa tới vệ thành hỏi chuyện. vệ thành đem toàn bộ tình huống cùng quyên lương số lượng nói. hoàng thượng hỏi hắn là hạn mùa xuân thời điểm viết quá tin trở về sao? như thế nào khởi việc này? vệ thành có điểm ngượng ngùng nói sự tình không giống bên ngoài truyền như vậy mỹ. đi đầu bao gồm cùng phong quyên lương đều có tư tâm. bọn họ cất giấu tư tâm được rồi việc thiện thần chẳng qua cho bọn hắn làm mánh lới. hoàng đế hỏi hắn gì ra lời này? vệ thành liền cấp phân tích một hồi. Nói bọn họ quyên lương sau lưng tàng đều là tưởng lưu danh muôn đời tâm. mao đàn kia thư thật sự quá nổi danh. Vậy người cháu trai như thế nào sẽ khởi cái này ý? Lẽ ra mặc dù địa phương thượng tao tai nạn quá cũng không phải quan viên. Hoàng thượng đã nghĩ tới. Còn dùng thần tới thuyết minh. Thời trẻ thần cùng hai vị huynh trưởng nháo đến cương. Hiện giờ đại phòng là chất nhi đương gia. Hắn muốn cùng thần chữa trị quan hệ. Mấy năm nay vẫn luôn đều rất nỗ lực. Có người quyên lương hoàng đế tâm tình hảo a nói vệ đại thuận có điểm ý thứ, làm người là không câu nệ tiểu tiết một chút, vẫn là rất tích đức, đường đường ngôi cửu mũ đương nhiên không có khả năng đi đánh thưởng mau đàn. Hắn từ bên ngoài thổi phồng thông chính sử vệ thành, cảm thấy dựng thẳng lên cái tấm gương tới không xấu, còn rèn sắt khi còn nóng ngự bút thân viết khối bảng hiểu. Sai người nâng thượng thoải mái hào phóng đưa đi vệ ra. Kia biển thượng là bốn chữ, trời cho hiền thần. Hoàng đế vốn dĩ thường viết đủ loại quan lại mẫu mực tới. Nghĩ vệ thành đây mới là tam phẩm quan, không thích hợp, mới đổi thành sau lại cái này. Ngự tứ bảng hiệu chính là lớn lao vinh sùng, đề vẫn là như vậy bốn chữ. Vệ thành mơ màng hồ đồ lại phong cảnh một phen, đồng liêu chịu phục, cái này thật chịu phục. Hạn mùa xuân tuyệt thu tao tai những việc này cùng hắn thông chính tư nha môn cũng chưa bao lớn quan hệ. Lao tâm lao lực hộ bộ thượng thư không đến câu lời hay. Phong cảnh rơi xuống vệ thành trên đầu. Hắn không phải trời cho hiền thần. Hắn là khí vận chi tử a Chuyện xấu trước nay dính không thượng. Có chuyện tốt liền ít đi không được hắn. Bá tánh thổi hắn thổi trời cao. Hoàng thượng nghe nói lúc sau cũng là một trận khen. Đồng liêu ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi lại có biện pháp nào. Chỉ có thể thuận thế thổi phòng. Cũng chính là sắp ngủ trước ở trong lòng mắng mắng hắn. Hắn vệ thành thật không giống như là ở nông thôn xuất thân kịch bản so huân quý nhà tỉ mỉ dưỡng dục ra tới còn nhiều hơn. Quyên lương ai ngờ không đến đâu. ti cháo loại sự tình này từ xưa đến nay liền có người làm. Làm người nhiều hiệu quả luôn là hữu hạn. Không giống hắn. Quyên còn không phải nhà mình gạo thóc. Kết quả chỗ tốt tất cả đều là hắn. Thậm chí không ai nói hắn giả nhân giả nghĩa. Vì sao? Bởi vì này lương thực là một phương bá thánh thấu thượng đưa tới cho hắn. Ngàn giảm đưa lương chính là giai thoại một đoạn. Vệ thành nhìn treo ở chính sảnh bảng hiệu lại một lần khắc sâu nhận thức đến đại ca đại tàu chậm trễ mau đàn. Vệ mau đàn hắn thật đúng là một nhân tài, lúc này Khương Mật ở cùng bà bà ngô thị thương lượng. Xem tin thượng giảng trước hết khởi ý chính là mau đàn cùng nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cầu từ. Hai nhà thương lượng thấu một ít, sợ không đủ lại về quê đi thu một ít, về quê thời điểm cũng được bộ phận quyên tặng. Khương mật nghĩ đặc biệt quê quán bên kia thân thích cũng chưa phú đến kia nông nỗi. Cái này lương thực lấy không nàng ngại phòng tay. Cùng ngô thị thương lượng chi mấy trăm lượng bạc ra tới. Làm mau đàn cùng cầu tử cộng lại xem như thế nào phân một phân. ngô thị tại đây loại sự tình thượng nhất quán không hàm hồ. Nghe khương mật nói xong nàng liền tỏ vẻ duy trì. Nói chi năm trăm lượng. Đưa đến thiếu không giống như vậy hồi sự. Mẹ chồng nàng dâu hai người thương lượng hào. Khương mật lại đem sự tình nói cho vệ thành nghe xong. Vệ thành cũng cảm thấy hảo, Hắn lại tự tay viết viết phong thư từ đưa trở về lấy kỳ cảm tạ. Đồng thời ở tin thượng thuyết minh nhà mình có ăn. Nói cho mau đàn bọn họ kia phê lương thực đưa đi hộ bộ quyên cấp triều đình dùng làm cứu tế. Cũng nói cho bọn họ việc này đã truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng đều biết tán dương vì thế sự xuất lực phụ lão hương thân. Này phong thư là thác tiêu cục người thuận đường mang về mau đản thu được tin, cao hứng cực kỳ, thầm nghĩ việc này không làm không, có thể được đến hoàng thượng cùng với nhà mình tam thúc khen. hắn này bước tính đi đúng rồi, đến nỗi cùng nhau đưa về tới 500 lượng bạc. mau đản không muốn, hắn cấp cầu tử bên kia phân một nửa, còn lại bộ phận cấp nhị thúc gia cùng đại thúc công gia phân phân. mau đản hắn nương trần thị cảm thấy như vậy phân không đúng, cấp khương gia một nửa là hẳn là, bên kia cũng là hai phòng người. Cấp khương mật mặt mũi đều nên phân nhiều như vậy đi. Vệ gia này đầu đi theo suất lực chính là nhị phòng cùng đại thúc công gia, Đại thúc công gia ngược lại ra nhiều. Nhị phòng lúc ấy nói rất nhiều toan lời nói. Đại khái là nói lão đại phát đạt loại sự tình này hẳn là từ lão đại khiêng xuống dưới. Người làm quan có thể thiếu một ngụm ăn. Một hai phải đưa ngươi bản thân mua đi à. Thu cái gì thu, như vậy oán giận lý thì không tình nguyện thêm một chút. Thêm cái kia số lượng Trần Thị đều trướng mắt mấy chục mẫu đất loài liền cho như vậy một chút kết quả là còn muốn đưa hắn hơn trăm lượng bạc này cũng quá tiện nghi bọn họ mau đản khuyên hắn nương tam thúc giáo hội ta một đạo lý thân thích có thể bạc đãi chúng ta chúng ta không thể bạc đãi thân thích như vậy chúng ta mới chiếm lý không quan tâm khi nào cãi cọ đều có thể kéo ra giọng nói chuyện không cần hư hắn hơn một trăm lượng là không ít đối lập chúng ta hiện giờ nhà này đế cũng không nhiều lắm nương hà tất nắm không bỏ tam thúc đem việc này giao cho ta làm ta phải làm thỏa đáng hắn ra lực ta đạt được hắn đến nỗi hắn xứng không xứng lấy như vậy rất nhiều các hương thân có mắt nhìn đều có bình luận còn dùng chúng ta là nhài lời này là mau đản nói trần thị liền nguyện ý nghe bởi vì mau đản là hắn này một phòng nhất tiền đồ nhất sẽ kiếm tiền người cả nhà ngày lành đều từ mau đản tới Nguyện ý nghe là một chuyện, nàng vẫn là nhịn không được oán giận hai tiếng, mau đàn hắn mục đích đạt thành, tâm tình hào thật sự, mới mặc kệ mẹ ruột nói gì, vô cùng cao hứng cho người ta phân tiền, đại thúc công gia cùng nhị phòng chia đều 250. Khương gia bên kia cũng là, khương đại tàu còn không chịu thu, nói thẳng không phải một chút lương sao, như thế nào còn làm cháu dịch tiêu pha nhiều như vậy. Cậu tử riêng trở về đưa tiền, làm nhận lấy. Cần thiết nhận lấy, tỷ của ta cùng tỷ phu nhìn đến lương thực khao hứng. Cảm thấy chúng ta trong lòng nhớ thương hắn. Lường trước là mượn lần này cơ hội tưởng trợ cấp chúng ta một chút. Khả năng sợ chúng ta đưa ra đi lương thực nhiều nhà mình không đủ ăn. Mật nương chính là quá thành thực mắt. Ngươi cho nàng một phân hảo. Nàng có thể trả lại ngươi thập phần. Cậu tử cũng đi theo gật đầu. Tiên nhưng không, tỷ của ta chính là người hảo. Người hảo mới có thể hưởng nhiều như vậy phúc Chúng ta cũng là lăng đầu thanh, nghe nói tao tai liền vội vàng thấu lương, sau lại ngẫm lại bị đói ai cũng sẽ không bị đói làm quan a Cầu tử nói hắn nghĩ tới, nghĩ tới triều đình sẽ phát bổng lộc, là sợ triều đình gạo thóc đều cầm đi cứu tế cũng quay vòng bất quá tới. Nghĩ đưa một chút trong lòng kiên định chút, kết quả vệ đại thuận quá năng lực, làm người quyên nhiều như vậy. Xem thì phu hồi âm giống như rất cao hứng, hắn ở tin nâng lên rất nhiều lần. Nói là rất lớn công đức, là việc thiện một kiện. chương 174, mấy năm nay tiền quế hoa kia tính tình đều sửa lại một ít. Nàng ban đầu cầu được nhiều, mỗi ngày làm mộng tưởng hảo huyền. Tổng mong cầu tử cùng vệ thành như vậy cũng có thể trở nên nổi bật mang cả nhà một đạo hưởng phúc. Nhưng mộng sẽ tỉnh bởi vì ra cái vệ thành, trung quanh này phiến một chút coi trọng khởi đọc sách tới. Trong nhà có tiền không có tiền đều sẽ đưa An Nhi đi vỡ lòng. Mười năm sau qua đi, tú tài là khảo ra mấy cái, cử nhân đều còn không có, ít nhất liền nho mấy cái thôn đều không có. Tiền Quế Hoa không thể không nhận đồng người khác nói, vệ thành hắn chính là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Trời sinh là người có thiên phú học tập, tưởng hắn lúc trước trừ bỏ xui xẻo kia mấy năm, thường thường thuận thuận liền thi đậu đi. Cử nhân một lần chung, tiến sĩ cũng là, tiền Quế Hoa tiếp nhận rồi cầu tử không thể đọc chuyện này. Lại xem hắn hiện giờ kiên định chăm chỉ, trong lòng liền dễ chịu nhiều. Hơn nữa vệ đại thuận thành công, cũng khiến nàng nhìn đến đọc sách ở ngoài đường ra. Không phải một hai phải thi khoa cử mới có thể đem nhật bản tử quá đến có tư có vị. Rất nhiều nghề đều có thể phát tài. Liền xem người có không kia bản lĩnh, tiền quế hoa hiện tại không quá đề khoa cử sự Cầu tử trở về liền hỏi hắn đồ đệ học được như thế nào. Gì thời điểm có thể một mình đảm đương một phía. Nàng mấy năm nay tồn chút tiền Hơn nữa lúc này lại đến một bút Cầu tử nếu muốn làm gì mua bán nhỏ Đương tiền vốn miễn cưỡng đủ rồi Nàng phía trước có đoạn thời gian xem gì đều không vừa mắt Lại hoán trách năm đó kia kẻ lừa đảo bán tiên Cảm thấy là người ta hố nàng Hỏng rồi nàng cùng kế nữ khương mật tình cảm Cũng không hài lòng cầu tử đắm mình trụi lạc Còn xem không quá thượng con dâu triệu thị Hiện tại bởi vì cầu tử tiến tới Làm tiền quế hoa cũng thống khoái không ít, lúc trước rất nhiều sự nàng ở trong lòng buông xuống, có đôi khi vẫn là đáng tiếc chính mình không cùng kế nữ làm tốt quan hệ, khiến cho cầu tử không dính lên quá nhiều hắn tì tì quang. Lại tưởng tượng khương mật đối cầu tử không tồi, lần trước làm mai thêm kia phó trang sức đến nay còn có người hâm mộ. Triệu thị cũng là đương bảo bối thu không gặp lấy ra tới mang quá. Lúc này thu lương thực lúc sau dán tiền cũng không hàm hồ. Nàng cấp lương thời điểm cũng chưa nghĩ đến còn có thể đến hơn trăm lượng bạc. Đối Khương mật oán trách không có. Cái này con dâu lại là cần mẫn người. Rất hiền huệ, nàng nhật từ quá đến thông thái. Liền không hề suy nghĩ một đêm phất nhanh dọn vào thành những cái đó sự tình. Xem trong thôn nhà khác còn khổ. Nhà mình bùn nhà ngói đầy trọng khởi quá. Hiện giờ ở rộng mờ gạch xanh nhà ngói. Muốn ăn thì tùy thời đều có. Lấy tiền cắt đi, đối người nhà quê tới nói. Này liền tính có tư có vị hảo sinh sống, đường ra thường xuyên khuyên nàng, muốn thấy đủ a cầu tử cũng ai nói nàng, làm đừng quang nhìn nhà mình thiếu cái gì, cũng nhìn xem ngươi có, nhà mẹ đẻ kia đầu đồng dạng nói nàng, nếu không phải quán thượng như vậy cái có bản lĩnh nữ nhi con dề. Hiện tại còn không biết ở quá ngày mấy, đường mẹ kế có thể hưởng đến kê nữ phúc cũng đã đoán mệnh hảo. Người không thể ngớ ngẩn a quế hoa nhi, ngươi nhìn xem vệ nhị lang ra còn không có cảnh giác, trung quanh mọi người, nàng tướng công, nàng nhi tử, nàng chị em dâu, nàng nhà mẹ đẻ, cha mẹ huynh đệ đều ở khuyên, tìm cơ hội liền phải nói nàng hai câu, nghe được nhiều sao đều nhớ kỹ, lại nói tiền quế hoa cũng không phải to gan lớn mật cái loại này. năm đó làm chuyện ngu xuẩn đều là nghĩ nhi tử, cứ như vậy, nàng tính tình thật sự sửa lại một ít, ý tưởng cũng so từ trước thực tế nhiều. lần này cậu từ trở về cấp đại bá ra đưa tiền. Cũng đem phân cho nhà mình 125 hai đưa cho mẹ ruột nhéo. Sợ hãi hắn nương cho người ta hống. Nói qua mấy năm có lẽ làm điểm mua bán nhỏ. Đến lúc đó nhất định yêu cầu tiền vốn. Làm ngàn vạn hào hảo tồn. Xem hắn nương đáp ứng xuống dưới. Lúc này mới trở về phòng đi cùng tức phụ nhi triệu thị nói chuyện. Ăn tết cấp khương mật viết thư thời điểm triệu thị còn có mang. Hiện tại đã sinh là cái nhi. Bộ dáng rất giống cầu từ. Cái này hoa đặt tên kêu tiến bảo, chiêu tài tiến bảo cái kia tiến bảo, danh nhi là cầu tử lấy. Người trong nhà kêu đều còn thuận miệng, cảm thấy y tư cũng không tồi. Liền gõ định ra tới, phía trước đưa lương thời điểm liền viết tin, lúc ấy chỉ lo quan tâm phía bắc tình hình tai nạn. Cũng chưa nói trong nhà sự, hiện tại thu được tỷ của ta đưa về tới quan ngân phiếu. Tổng muốn hồi đắp một tiếng, ta cùng nàng đề đề tiến bảo, cũng làm bên kia biết nhà ta sinh con. Triệu thị vốn dĩ ôm nhi tử, xem hắn đầy đầu hãn, liền đem nhi tử đặt ở bên cạnh trên giường, lấy ra khăn tay tới cấp hắn sát, biên gần nói, thì thì là tam phẩm đại quan thái thái còn thường xuyên nhớ thương chúng ta. Thật sự khó được, tiên nhưng không, người ngẫm lại xem, ta cùng tỷ của ta còn không phải một cái nương sinh. Cậu tử đem thanh âm đè thấp một chút, cùng hắn thức phụ nhi kề tai nói nhỏ, ta nương nàng có điểm ngốc. Trước kia làm những cái đó sự đều không đáng tin cậy. Còn làm đoán mệnh kẻ lừa đảo hống quá. Muốn nói nàng đời này làm được nhất đối một sự kiện chính là đem thì của ta gả đi vệ ra hưởng phúc. Bất quá đi, nàng lúc ấy không phải hảo tâm. Đi đến hôm nay nên nói là trời xui đất khiến. Tuy rằng nói như vậy, tức phụ nhi người cũng đối với ta nương hảo chút. Nương nàng đối người khác không dậy nổi. Đối ta là ba tâm ba phổi. Trước kia làm sai sự cũng là vì ta. Triệu thị gật đầu. Ta đã biết, cầu tử ôm nàng chính là một trận thân thiết, tức phụ nhi vẫn là hiền huệ hảo, cưới trở về ra Trạch an bình. Tỷ của ta rời đi ở nông thôn 10 năm có bao nhiêu? Nàng đi thời điểm ta chính là cái trai trai tiểu tử. Khi đó không biết sự, hiện tại đều mau nhớ không nổi tỷ của ta bộ dáng, Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tái kiến nàng. Có cơ hội, quá mấy năm cách vách thôn vệ lão ra từ mãn 90 không chuẩn nàng liền đã trở lại. Đường ra người nếu có thể nại cũng có thể lãnh chúng ta đi lên kinh thành đi. Còn có, bá nương ra có hai cái chất nhi thư đọc đến không tồi. Về sau có thể chúng cử liền phải thượng kinh đi thi. Đến lúc đó có thể đi hai cái bồi. Cầu tử nghe muốn cười. Chúng cử nơi nào là dễ dàng xử. Người xem vệ đại thuận nhiều người thông minh. Tìm mặt khác đường ra cũng không đọc sách. Khoa cử lộ khó đi à. Tỷ phu không phải nói chỉ cần bọn họ có thể thi đậu tú tài liền đem người đề cử đi những cái đó tốt học quán. Tiên định đọc mấy năm không chuẩn hấp dẫn. Như vậy tưởng cũng không tật xấu. Cầu từ không lại bát nước lạnh. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn ngủ say quá khứ nhi từ. Có điểm minh bạch lúc trước nương vì sao như vậy điên. Quá mấy năm chờ tiến bảo đến số tuổi khẳng định cũng muốn đưa đi vỡ lòng. Đường nhi tử yêu không yêu đọc là một chuyện. Đường cha mẹ đồng không hào chậm trễ hắn. Duy nhất ái làm sự tiền quế hoa đều ngừng nghỉ. Tiền sơn thôn bên này hòa thuận vui vẻ. So sánh với dưới. Hậu sơn thôn liền phiền đến nhiều. Sao nói đi. Tiền tuy rằng là mau đàn phân. Mau đàn không tự mình chạy chân tới đưa. Tới chính là hắn cha vệ đại lang. Vệ đại lang ăn mặc khinh bạc lụa sam Thừa xe ngựa trở về. Vào thôn lúc sau đi trước hắn đại thúc công ra. Đem kinh thành hồi đáp nói cho bọn họ. Cũng đưa đi 125 lượng bạc. Hắn giảng kinh thành đưa tới 500 lượng, nhà mình không lấy, cấp Khương gia phân một nửa, dư lại 251 phân thành hai, một nửa kia phải cho huynh đệ gia cầm đi. Đại Thúc công gia vốn dĩ không chịu thu, nghe hắn nói minh bạch mới miễn cưỡng tiếp nhận. Mắt thấy vệ đại lang xoay người muốn đi vệ nhị lang ra, còn gọi trụ hắn, hỏi: "Ngươi hiện tại nhưng Minh Bạch ngươi tam đệ làm người?" Cũng biết hắn không dễ, hắn tuy rằng ở kinh thành làm quan, Qua tay tiền nói không hảo còn không có nhà ngươi nhiều. Hắn vì người trong nhà suy nghĩ số lần. Hắn làm sự lại so với ngươi muốn nhiều hơn. Nhắc tới việc này, vệ đại lang vẫn là tao đến hoảng. Hắn nguyên lành gật đầu. Lúc trước hiểu lầm tam đệ. Mấy năm nay chúng ta tận lực đền bù. Không riêng gì cùng tam lang. Người cùng nhị lang cũng là huynh đệ. Huynh đệ chi gian chớ có nháo đến cùng kẻ thù dường như. Vệ đại lang mặt lộ vẻ khó xử. Mau đàn viết thư chuyện này nghị đệ oán ta, thật không bất luận cái gì biện pháp giải quyết, biện pháp đương nhiên là có, chính là đưa tiền, mau đàn hắn kiếm tiền đều cho hắn nương quản, việc này Trần Thị không có khả năng đồng ý, đại thúc công nhiều ít minh bạch bọn họ mâu thuẫn ở đâu. Đề nghị nói, hoặc là từ đăng khoa trên người ngẫm lại biện pháp, Lý Thị không phải nằm mơ đều muốn nhìn đăng khoa thành dụng cụ. Các người hiện tại trụ huyện thành, có tiền có nhân mạch, có phải hay không cho hắn tìm cái hảo điểm học đường. Trong huyện phu Từ tổng so ở nông thôn giáo đến hảo đi. Đại thuốc công cho hắn cung cấp cái ý nghĩ. Vệ đại lang cảm thấy này có thể. Này cũng không uống cái gì tiền. Hắn quá khứ thời điểm liền cùng huynh đệ đề đề. Vốn dĩ cho rằng nhị đệ sẽ cao hứng. Bọn họ hai phòng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Sự tình lại không giống hắn tưởng dễ dàng như vậy. Nhị đề có chút do dự. Đệ muội trực tiếp không? Chờ vệ đại lang trở lại trong huyện. Đem sự tình nói cho mau đàn nghe. Mau đàn nghe không chút nào ngoài ý muốn. Không thả người cũng hảo tưởng. Nhị thẩm là sợ đăng khoa làm chúng ta hống đi. Quay đầu lại cùng nàng không thân. Hỗ trợ tìm học đường chuyện này tốn công vô ích. Hắn học được hảo liền bãi. Học không hảo ta muốn gánh tội thay. Việc này chưa nói thành ngược lại hảo. Cha ngươi đừng lại đi đề. Chúng ta đây liền cùng nhị phòng cương. Có được có mất. Từ ta quyết định tránh cái này tiền nháo thành như vậy liền có thể dự kiến. Ta không hối hận. So với ở nông thôn quá hất ức nhật tử, như bây giờ không hảo sao, lại nói ta viết ngoạn ý nhi này muốn nói thực xin lỗi ai. Nhiều lắm thực xin lỗi ngài cùng ta nương, ngài cũng không cần lương tâm khó an, nửa năm phía trước tiệm sách bên kia bằng hữu đánh với ta so chiêu hô. Nói ta nhị thẩm tặng một sách cốt chuyện cùng ta không sai biệt mấy thư đi. Bất đồng chính là kia thư thượng chỉ chúng ta đại phòng là đồ tồi. Hắn nhị phòng trắng tinh không tỳ vết. Cái kia thư bởi vì tình tiết không mới mẻ bị lui về. Ngày khi bọn hắn không nghĩ tới đi con đường này phát tài. Nghĩ tới, còn làm, chỉ là không thành công. Nào một hàng đều không phải đơn giản như vậy. Ta mỗi ngày khêu đèn đêm viết, thường xuyên vì đuổi bàn thảo cơm đều không rảnh lo ăn. Kiếm tiền dễ dàng, ngay từ đầu vệ đại lang là có chút oán trách mau đàn. Chẳng sợ thấy tiền, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Mấy năm nay tận mắt nhìn thấy kiếm tiền nhiều không dễ dàng. Mau đàn mỗi ngày dựa bàn viết A, thường xuyên viết đến quá nửa đêm, có đôi khi viết xong một đoạn đọc cảm thấy không hảo trực tiếp toàn phế bỏ. Cho dù là căn cứ hiện thực cải biên chuyện xưa, mỗi một sách thư đều là hắn tâm huyết, từ bán đến hảo, tránh tiền, Mao đàn cũng không xài như thế nào, toàn cho hắn nương an bài, thấy thế nào nhi tử cũng chưa cái gì thực xin lỗi bọn họ. Hiện tại là hắn một người kéo cả nhà sinh hoạt, vệ đại lang cảm thấy chính mình có thể làm chính là đem mặt khác sự chặn lại tới. Làm mau đàn có thể chuyên tâm viết, kế hoạch thực hảo, hắn thường xuyên làm không tốt, rất nhiều sự còn phải mau đàn tự mình hỏi đến. Đường cha mẹ quá ngu ngốc, trừ bỏ kéo hắn chân sau sẽ không khác cái gì. Vệ đại lang về quê đi đưa cái tiền, thiếu chút nữa lại cấp trong nhà thêm phiền toái. mao đàn chưa nói cái gì. Hắn cân nhắc tam thuốc trực tiếp tặng 500 lượng trở về. Từ cái này bút tích tới xem, việc này hắn hẳn là rất vừa lòng. Vệ thành là rất vừa lòng, không riêng gì hắn, vệ phụ bao gồm mô thị đều thường xuyên đứng ở chính sảnh nhìn cao cao treo lên tấm biển. Nhìn ngự bút thân đề, trời cho lương thần, đều rất hoảng hốt, không nghĩ tới trong nhà này khối ngự tư tấm biển vẫn là bằng mau đàn đến tới. Hắn vì chính mình sáng tác chi lộ lăn lộn một phen cho hắn tam thúc mưu chỗ tốt, Đồng Liêu Hâm mộ hỏng rồi, lén lút ghen ghét cũng có. Vệ Thành cũng không thỏa mãn, Hà quyết tâm về sau còn muốn tránh hồi đệ nhị khối biển tới. Lần sau muốn bằng chính hắn, Tốc Châu đưa tới kia phê lương thực trợ giúp rất nhiều bá tánh. Cảnh này khiến Vệ Thành ở bá tánh trong lòng càng có phân lượng. Đừng nhìn hắn còn ở tam phẩm vị trí thượng đời, thanh danh lại không thể so nhất phẩm quan to tới kém. Từ tháng 6 gian lương thực đưa đến, Sau lại rất dài một đoạn thời gian đồng liêu thấy hắn đều ở khom lưng chắp tay. Hộ bộ thượng thư chua xót A. Trên mặt còn phải khách khí nịnh hót. Khen vệ thành quan đương đến hảo. Nói hắn hậu sinh khảo ý. Còn nói nếu là thiên hà quan viên đều giống hắn. Triều đình bớt việc hoàng thượng bớt lo. Vệ thành nổi bật chính kính. Này lập tức ai cũng sẽ không bát hắn nước lạnh. Trong khoảng thời gian này hoàng thành căn tiếp theo phiến khen. May vệ thành một đường đi tới bị khen ngợi thời điểm quá nhiều. Hắn mới không đón gió bay lên, hạn mùa xuân tạo thành tình hình tai nạn ở dần dần giảm bớt. Lại là miễn thuế, lại là miễn thuế, còn có triều đình cứu tế. Nông hộ nhóm cuối cùng vượt qua nhất gian nan thời kỳ. Sáu bảy nguyệt gian rơi xuống vài trận mưa, muộn tới mưa to đem dạn nước mặt đất tưới nước tưới thấu. Nông hộ nhóm buông tâm, hoàng đế khẩn trương nửa năm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại phát hiện phía trước ngồi đều lay động thất hoàng tử đã có thể đỡ thường chính mình đi. Nhớ tới hắn là năm đầu Tết Trung Thu sinh ra, mắt thấy liền phải mãn tuổi. Nhớ tới này cha lúc sau, hoàng đế tâm huyết dâng chào tự mình vì thất hoàng tử hưng thịnh qua một tuổi lễ. Đến chọn đồ vật đoán tương lai cái này phân đoạn, khoác nãi hoa tử ra tương lai hoàng đế cũng không cô phụ hắn phụ hoàng kỳ vọng. Không chút do sự bắt hoàng đế bên người đeo long văn ngọc bội nơi tay. Hưng thịnh không sợ người khác đỏ mắt hắn, đời trước đỏ mắt hắn liền không thiếu quá, thiên hắn phụ hoàng nhi tử tuy rằng không ít, lấy đến ra tay không nhiều lắm, cùng những cái đó huynh đệ chạm cùng nhau, hắn hạc trong bầy gà, 19 năm trung thu tết đoàn viên trong cung không khai đại yến. Đế hậu cùng nhau ở trường xuân cung quá, quá xong chung thu, trong kinh thành liền một ngày so với một ngày lạnh, lại gần tháng, tuyết đầu mùa tới nhắc tới tuyết liền khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến lạc tuyết trời sinh phúc nữ nàng bốn tuổi nhìn so năm đầu đông cao một đoạn cũng hơi chút gầy một ít bất quá trên mặt vẫn là thịt thịt bởi vì một trình năm không có thấy phúc nữ đã triệt triệt để để đem nàng tiểu đường ca ca quên mất hiện giờ nhìn người tuyết đều nhớ không nổi có như vậy cá nhân đối này nàng hai cái ca ca đều tỏ vẻ vừa lòng chẳng sợ biết muội muội lớn lên về sau nhất định phải gả chồng cũng không vui nàng ba tuổi liền yêu sớm, giống Đường Hoài Cẩn loại này gối Thiêu Hoa cần thiết cách ly. Một cái ảnh chụp liền đem nhân gia tiểu cô nương mê đến thất điên bát đảo có thể giống lời nói. Lúc này trừ bỏ trọng sinh trở về hưng thịnh, ai cũng không biết phúc nữ về sau chính là gả cho Đường Hoài Cẩn. Nhiên Mực vì bảo hộ nàng muội muội không cho gối Thiêu Hoa lừa. Lôi Kéo Thiên bảo mở cuộc họp nhỏ. Cha thuyết minh năm muốn đưa ta đi quốc tử giám, bên kia việc học trọng nhiều quy củ. Còn có ở kia đầu đọc sách phần lớn là huân quý con cháu. Ta thanh danh đại, mới vừa đi vào chỉ sợ còn sẽ có người không phục tiến đến khiêu khích. Ta sợ phân thân thiếu phương pháp, về sau gối thiêu hoa lại đến vệ huyên ngươi ngăn đón điểm. Tuyên bảo không cao hứng nói, người không hổ là nãi mang đại, nhiên mực sửng sốt, không minh bạch như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Có ý thứ gì, tuyên bảo, thay lòng đổi giả tốc độ cùng nãi giống nho mau. Có chuyện ngươi nói toàn, đừng nói một nửa lưu một nửa, ngươi khó chịu không?" Tuyên Bảo ngoái đầu nhìn lại, "Ngươi khi còn nhỏ nãi quản ngươi kêu ngoan tôn tử, ta sau khi sinh, ngươi thành vệ ngạn, ta mới sinh ra thời điểm ngươi quản ta kêu bảo. Muội muội sinh ra, ta thành trong viện cỏ rải, ngươi há mồm vệ huyên, nga, ngươi muốn nghe ca ca quản ngươi kêu bảo à? Sớm nói a." Tuyên Bảo nghiêng hắn liếc mắt một cái, "Ta luyện tử, luyện tự về luyện tử." ca cùng ngươi nói nhớ kỹ không nếu là gối thiêu hoa lại đến ngăn đón điểm hắn đừng đem muội từ đầy mạnh hố lửa đi nam trưởng thành hắn như vậy vừa thấy chính là sẽ trêu hoa gẹo nguyệt không đáng tin cậy ngàn vạn không thể thuyền hắn đưa muội phu dù tiên sinh từ bên ngoài trải qua nghe được huynh đệ hai cái này phiên đối thoại nghẹn một chút bọn họ huynh đệ thật là trưởng thành sớm làm muội muội cũng mới bốn tuổi liền ở suy xét muội phu vấn đề dù tiên sinh ho khan một tiếng Chậm một chút vòng ra tới, hắn lộ diện khi vệ gia huynh đệ không đang nói. Dù tiên sinh nhấc chân đi vào, nhìn nhìn vệ huyên hôm nay phân tử. Viết đến không tồi, hắn lại quay đầu nhìn về phía vệ ngạn. Phụ thân ngươi cùng ngươi đã nói không có. Năm sau quốc tử giám có một hồi giám sinh tuyển chọn, Hồi tiên sinh lời nói, ta nghe nói, vốn dĩ phụ thân ngươi là tam phẩm quan. Ngươi làm như tử chịu che chờ có thể trực tiếp nhập quốc tử giám học tập. Ta xem hắn không muốn dùng cái này danh ngạch, trông cậy vào ngươi bằng bản lĩnh thì được đi. Quốc tử giám là quan học cấp bậc cao nhất, ở bên trong đọc sách sưng giám sinh. Giám sinh có địa phương thượng cống, cũng có huân quý nhà mông tre trở đi vào. Nhưng bởi vì danh ngạch hữu hạn, huân quý nhà toàn gia huynh đệ bên trong thường thường liền một hai cái có tư cách miễn thí trực tiếp đi vào. Còn lại quan lại con cháu nếu là tưởng tiến, đến tham gia thuyền chọn, cái này thuyền chọn cung cấp danh ngạch cũng hữu hạn. Muốn thoát dĩnh mà phi thường khó. Tiếp theo chàng tuyển chọn liền ở năm sau. Vệ thành ý tứ là nhà mình cái này ba tuổi đọc sách. Đọc tám năm nhiều, đi theo du tiên sinh khổ đọc đều có năm tái. Còn khảo không đi vào hắn không xứng tam nguyên cập đệ. Hắn biết như từ trình độ, này tuyển chọn đối người khác khó. Đối vệ ngạn không khó. Du tiên sinh cũng thực tín nhiệm chính mình đắc ý môn sinh. Cảm thấy hắn hẳn là không thành vấn đề. Nếu là có cái vạn nhất lại dùng danh ngạch cũng tới kịp. Trước khảo nhìn xem, việc này vệ thành tỏ vẻ sẽ tự mình cùng vệ ngạn nói. Nhìn dáng vẻ quả nhiên đã nói, chuẩn bị đến như thế nào. Trong lòng có vài phần nắm chắc, nhiên mực nói hắn không biết quốc tử dám tuyển chọn khảo thí là cái gì khó khăn. Nghĩ đến vấn đề không lớn, hắn có tin tưởng, lại nói làm ca ca phải vì mặt sau đệ đệ suy nghĩ. Hắn thì được đi. Đem danh ngạch lưu trữ đệ đệ về sau trực tiếp là có thể vào. Tuyên bảo đề bút luyện tự tới. Nghe đến đó hắn đem bút gác xuống. Ta không cần. Du tiên sinh cười nói. Miễn tí tiến quốc tử dám học tập cơ hội người khác cầu cũng cầu không được. Hai người đảo còn ghét bỏ thược. Bất quá hai người bọn họ đích xác có cái này tự tin. Vệ ngạn liền không nói. Vệ huyên nhìn không hiện sơn không lộ thủy. Thực tế không kém mảy may. Chỉ là không yêu hiện thôi. Dạy này hai cái học sinh lúc sau du tiên sinh liền cảm thấy. Hắn đời này lớn nhất thành công có lẽ không phải khảo trung tam bảng tiến sĩ. Mà là cấp này hai làm vỡ lòng tiên sinh. Có này hai cái sống chiêu bài ở. Hắn về sau rời đi vệ gia đi khai học quán cũng không sợ chiêu không đi học sinh. Sau lại trong nhà liền đều biết bọn họ huynh đệ khiêm nhượng danh ngạch sự. Vệ ngạn nói nhất định sẽ bằng bản lĩnh thi được đi. Chẳng sợ có cái vạn nhất sang năm chưa đi đến. Hắn năm sau lại khảo, vệ huyên chưa nói nhiều như vậy, xem thần thái liền biết hắn cũng là giống nhau ý tưởng. Khương Mật cảm thấy buồn cười, lúc trước cha ngươi khảo trung thú tài, tiến cái tốc châu phủ học đều nhạc điên rồi, quốc tử dám danh ngạch hai ngươi còn không hiếm lạ, hiện tại không hiếm lạ, chờ cha ngươi cầm đi tặng ngươi, hai ngươi đừng hối hận, ta cùng đệ đệ đều cần không, có thể đưa ra đi là vật tận kỳ dụng, Khương Mật là đậu bọn họ tới. Nàng thuận miệng vừa nói, thế nhưng cấp vệ thành cung cấp cái ý nghĩ, hắn đột nhiên bế tắc giải khai, đúng vậy, y theo triều đại quy củ nhà mình có một cái miễn thí tiến quốc tử giám đọc sách danh ngạch, cái này danh ngạch cấp nhà mình cái nào nhi tử đều có thể, thậm chí có thể cho cấp chất nhi vệ thành đảo không phải muốn cho cấp đại phòng nhị phòng ai, hắn suy nghĩ có phải hay không có thể giúp giúp phu nhân nhà mẹ đẻ, hắn cộng lại quay đầu lại cùng hoàng thượng nhắc lên. Xem có thể hay không dùng cái này danh ngạch đưa cái khương ra người đi vào. Nàng đại bá, đại bá nương bao gồm cầu tử bọn họ đều không tồi. Người là tốt, nhưng nếu là không có cơ duyên cũng rất khó tử ở nông thôn đi ra. Rốt cuộc dòng dõi thật sự quá thấp, vây ở kia đầu căn bản không có từng trải cơ hội. Đi khoa cử lộ đều phi thường khó. Đã có cái này danh ngạch, vệ ngạn vệ huyên đều tự tin không cần. Đào có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Quốc tử giám là khắp thiên hạ tốt nhất học phủ có thể đi vào, đọc ra cái tên tuổi, tương lai đáng mong chờ. Làm danh ngạch khớp bổn ra cháu trai hảo thao tác, muốn cho cấp phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai, hơn nữa đối phương vẫn là người nhà quê, loại sự tình này trước kia chưa bao giờ có quá. Vệ thành tưởng thử một lần, thành công phía trước hắn không cùng bất luận kẻ nào để Thẳng đến tháng 11 ngày nọ, hắn có việc tiến công đi. Xong xuôi sự cùng Hoàng thượng nhắc tới tới, vệ thành cùng hắn phu nhân Khương thị tình cảm thâm hậu. Đây là ai đều minh bạch sự, hắn liền nói thẳng, nói nhà mình phu nhân ở quá tốt nhất nhật từ lúc sau luôn muốn giúp giúp nhà mẹ đẻ. Đưa tiền hoặc là cấp đồ vật đều giúp đến quá nông cạn. Gần nhất vệ ngạn ở vì quốc tử giám tuyển chọn khảo thí làm chuẩn bị. Làm hắn nghĩ đến nhà mình có cái miễn thí danh ngạch. Thần ra mặt giày tiến công tới, tưởng hướng Hoàng thượng cầu cái ân điền. Hy vọng có thể đem cái này danh ngạch dự để lại cho phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi Các người vệ ngạn là không cần phải, vệ huyên cũng không cần. Thần hỏi hắn, hắn nói không cần, kia hài từ cũng rất có thể đọc. So với hắn ca ca không kém nhiều ít, vệ thành ở ngự tiền nói trước nay là đại lời nói thật. Hắn không chỉnh hư, lúc này đồng dạng nói ra chính mình tiếng lòng. đông gia học sinh phải đi khoa cử lộ quá khó khăn. Tiểu địa phương tiên sinh nói được không tốt. Tiểu địa phương người tầm mắt cũng thấp, bọn họ từ sinh ra liền ở lạc hậu, dưới loại tình huống này muốn trở nên nổi bật khó như lên trời. Thần có cái này danh ngạch, tưởng cấp phu nhân nhà mẹ đẻ chất nghi một cái mở rộng tầm mắt cơ hội. Cũng mong phu nhân nhà mẹ đẻ có cái tiền đồ người. Quốc tử dám năng lực người nhiều, cầm miễn thí thư cách vào đi bao cò cũng không ít. Chẳng sợ lại thêm một cái cũng chưa cái gọi là, vệ thành có cái này tâm, hoàng đế cơ hồ không chút do dự thành toàn đêm đó trở về vệ thành tâm tình liền không tồi khương mật liếc mắt một cái nhìn ra hỏi hắn ở cao hứng cái gì vệ thành làm nàng đưa lỗ tai lại đây đem việc này nói người huynh đệ không phải được đứa con trai kiều thiến bảo ta cùng hoàng thượng cầu ân Điền đem nhà chúng ta danh ngạch dự để lại cho hắn khương mật chúa mắt ở quá trong chốc lát mới do dự nói như vậy hảo sao có cái gì không tốt ta ý thứ là nhiên mực cùng thiến bảo không dùng được Làm cũng nên nhường cho họ về không phải. Ta biết thướng công ngươi thương tiếc ta. Không nghĩ xem ta nhà mẹ đẻ vẫn luôn khốn cùng. Nghĩ ra chút lực giúp đỡ. Nhưng ngươi như vậy sẽ tao nhàn thoải. Đại ca nhị ca biết lại nên không cao hứng. Vệ thành nắm nàng ngồi xuống. Không cho là đúng nói. Ta đồ vật. Tái cho ai ta nói giữ lời. Không đến để cho người khác thay ta an bài. Việc này ta nghĩ kỹ rồi. Cũng cùng Hoàng thượng nói tốt ngươi quay đầu lại viết phong thư đi nói cho cầu tử. Làm hắn hảo hảo học đồ đệ. Mấy năm nay nắm chặt đem con của hắn đi lên kinh thành cầu học tiêu dùng tránh đủ Khương Mật nghĩ đến cầu tử thu được tin lúc sau khả năng có phản ứng. Vì còn ở ăn nãi nhi tử, hắn cũng nên liều mạng tiến tới. Như vậy tưởng, như thế an bài nhưng thật ra không tồi. Khương Mật vẫn là đau đầu. Cảm thấy vệ gia này đầu khẳng định sẽ có cái nhìn. Vệ thành không sao cả bộ dáng. Chỉ là làm phu nhân viết thư thời điểm đề một câu. Thỉnh Khương ra bên kia bảo thủ bí mật, ở tiến bảo đi quốc tử giám phía trước đều không cần đối ngoại tuyên dương. Bình thường an phận điểm, điệu thấp chút. chương 175, Khương Mật trong lòng biết tiến quốc tử giám học tập cơ hội người thường cầu cũng cầu không đến. Phàm là không phải hổ hoa cái loại này một chút không thể đọc. Người bình thường tiến nơi đó đầu đi một chuyến ra tới đều có thể đại bất đồng. Cái này miễn thi nhập học danh ngạch nhiên mực cùng tuyên bảo không hiếm lạ. Rơi xuống tiến bảo trên đầu lại là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Nàng cao hứng, cao hứng rất nhiều lại có một chút lo lắng. Chỉ sợ loại này thông quan hệ đi vào sẽ bị người ghét bỏ. Vệ thành chấn an nàng, quốc tử giám là quan học tối cao cấp bậc. Nơi đó mặt cùng phu nhân cho rằng không phải đều giống nhau. Hảo tài học có, chịu gia tộc che chở miễn thí đi vào cũng nhiều. Học vấn cao cao thấp thấp. Thực sự có năng lực tự nhiên sẽ không thích thông quan hệ đi vào. Lại đến không được ức hiếp trình độ, nhiều lắm trong mắt không ngươi. Đến nỗi nói cầm miễn tí danh ngạch đi vào bộ phận bao cỏ. Từng ngày hỗn nhật từ có, dám nháo sự không nhiều lắm. Quan học quy củ đài, hư quy củ sẽ bị trục xuất đi. Nói lời này chính là nói cho nàng. Nhàn rỗi không có việc gì ai cũng sẽ không chạy tới khi dễ sao tiến sinh. Ở loại địa phương kia bị mọi người nhìn chằm chằm chính là đứng đầu bảng. Giống nhiên mực loại này không an phận đi vào mới có thể bị nhầm vào. Đối tiến bảo tới nói. Thật đến ngày đó vào quốc tử giám. Nhiều lắm chịu đựng một ít cô độc. Hắn ở đàng kia không dễ dàng giao cho bằng hữu là thật sự. Bất quá ai đi học đường đều không phải vì giao bằng hữu Có thể đọc ra cái tên tuổi mới tính không làm thất vọng người. Khương mật thở dài. Là tuyên bảo phạt quỳ lần đó làm sợ ta. Ta đương quốc tử giám cùng thượng thư phòng giống nhau như đốt. Vệ Thành nắm nàng tay, cười nói, kia như thế nào có thể giống nhau, tiến thượng thư phòng là bồi hoàng tử đọc sách, nói là cùng trường, thực tế thân phận có cao thấp, quốc tử giám liền cùng phủ học huyện học là không sai biệt lâm ý thứ. Đi vào nơi đó mặt cùng trường chi gian là bình đẳng. Khương mật nhớ tới sớm chút năm đại bá nương gửi thư thỉnh nàng hỗ trợ quyết định. Đại khái là tưởng cầu điều minh lộ. Nàng cùng tướng công thương lượng lúc sau hồi phục nói thi đậu thú tại lúc sau đề cử hắn đi địa phương thượng nổi danh học quán. Tiến bảo mệnh càng tốt chút, đầu thai ở triệu thị trong bụng, thành cầu tử nhi, không mãn tuổi đã dám sinh dự định, quốc tử giám kia địa phương so phủ học muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa khó tiến rất nhiều lần, ở 19 năm mùa đông cuối cùng một phong hồi âm. Khương Mật cẩn thận nói lên việc này, nàng thậm chí viết đến tiền căn. Tiền căn đó là vệ ngạn lập tức mãn 12, vệ thành cảm thấy không sai biệt lắm, có thể tiến quốc tử giám mài rũa một phen, phía trước không hề nghĩ ngợi đặt tên ngạch sử, hiện giờ nhớ tới, liền thuận thế tiện nghi tiến bảo, vệ thành có thể cùng càn nguyên đế ở chung đến hảo. Quân thần chi gian cá tính thượng có tương tự chỗ, tương tự ở đâu, người đừng nhìn hắn quy củ thượng luôn là chọn không làm lỗi. Đối không lớn xem trọng thân thích cũng sẽ quan tâm. Kỳ thật trong lòng cùng gương sáng dường như, ai là thành thực thực lòng đã nhân, ai nịnh hót lấy lòng, ai liền nịnh hót lấy lòng đều lười đến. Hắn ở trong lòng có phân chia, ngày thường không biểu lộ, gặp được có sự tình tốt thời điểm, liền sẽ trước hết nghĩ đến chân chính đãi nhà mình tốt. Cậu tử hắn nương tuy rằng không tốt, hắn không tồi, này huynh đệ tuy rằng không bản lĩnh giúp mật nương cái gì. Lui tới chi gian tâm ý tới rồi, tâm ý là nhất quan trọng. Có thể làm người suy nghĩ đến đối phương thời điểm cảm thấy hất thiếp. Giống lúc này trong tay hắn có cái nhưng thao tác danh ngạch. Trước hết nghĩ đến liền không phải đại ca nhị ca. Mà là thê đệ, cậu tử không biết hắn ở tỷ phu nơi này đánh giá rất cao. Hắn thu thời trẻ cả lơ phất phơ. Thành thành thật thật ở trong thành học đồ để. Đến năm trước, hắn đánh rượu mua hảo đồ ăn đi tạ sư phó. Ăn qua rượu liền tính toán dọn dẹp một chút về quê quê quán ăn Tết. Chính cân nhắc nên mang điểm thứ gì cấp cha mẹ cùng với tức phụ nhi triệu thị. Liền có người tặng phong thư cho hắn. Cầu tử biết chữ, cũng sẽ viết chỉ là viết đến khó coi. Hắn nhìn đến phong thư thượng cái kia tự Nhìn ra là A tỷ bút tích. Liền tiểu tâm thu hồi tới. Chờ về phòng bốn bề vắng lặng ở mở ra tới xem. Hắn xem tin khi liền ngồi ở giường ván gỗ biên. Mới nhìn một nửa, mông hà trượt trực tiếp lưu đến trên mặt đất. Quang ngã đau mông trứng hắn bất chấp duỗi tay đi xoa, liền ngồi dưới đất tư thế đem tin xem xong rồi, nương a, mẹ ruột a, lúc này đã phát, lúc này thật sự đã phát. cậu tử chống ván giường đứng lên, trước cẩn thận đem thưa từ điệp hảo, sùi ở trong ngực, rồi sau đó mới nhớ tới vỗ vỗ mông, đem mới vừa dính lên kia tầng hồi vỗ rất lúc sau, hắn không bao giờ tưởng ở trong huyện trì hoãn, cầm tiền đi mua chút hạt dưa đậu phộng đường khối lại đánh bầu rượu. Lòng tràn đầy lửa nóng đáp thượng về quê xe bò, cậu tử tiến tiền sơn thôn thời điểm thiên đều phải đen. Hắn xa xa liền thấy nhà mình ống khói mạo khói trắng. Nghĩ trong nhà lúc này nên ở nấu cơm, hắn cấp đuổi xe bò cầm mấy cái tiền đồng làm vất vả tiền. Dẫn theo đồ vật bước nhanh đi trở về ra đi, Khương Phụ ở dưới mái hiên ngồi xổm ở hút thuốc, hắn trước hết thấy cậu tử, thấy còn ngây ra một lúc, không phải nói năm mặt kia hai ngày mới có thể trở về. Sao trước thời gian, lòng ta nhớ thương, sư phó của người nói gì không có, làm hảo sinh quá cái năm, ra 15 lại trở về bắt đầu làm việc, tiền quấy hoa ở nhà bếp bận việc, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, liền ở vây trên eo xoa xoa tay, từ bếp trước vòng ra tới đi tới cửa, đường ra người với ai nói chuyện, nhi tử đã trở lại, cậu tử hắc hắc cười, ta thèm thịt, nương thêm cái thịt bái, vừa lúc đánh rượu trở về. Chờ lát nữa ta cùng cha uống hắn hai chén, có đoạn thời gian không gặp cầu tử, tiền quế hoa cũng hiếm lạ, nàng chạy nhanh lấy điều thịt muối, chuẩn bị trưng ra tới thiết hai đại chén, lại làm con dâu triệu thị đi ra ngoài nhìn xem, nói cầu tử đã trở lại. Đêm nay, Khương gia nhà chính không khí hảo, triệu thị uy quá tiến bảo lúc sau đem hắn hống ngủ phóng tiểu trên giường. Cái hảo bị bị, chính mình mới hồi bên cạnh bàn ngồi xuống, xem người trong nhà ngồi tề. Cậu tử một bên ăn một bên nói xử, trở về phía trước ta thu được kinh thành gửi thư, a tỷ viết, vốn dĩ đều ăn thưởng, nghe được lời này, ba người lần lượt ngừng chiếc đũa, khương phụ hỏi, hỏi tin thượng viết cái gì, cầu tử lại cười ra tới, là sự tình tốt, còn bán cái gì cái nút, nói thẳng đi, các người nghe chưa từng nghe qua quốc tử giám, đó là gì, tổng biết huyện học phù học, nói đến cái này, ba người đồng thời gật đầu, huyện học chính là tú tài đọc sách địa phương. Phủ học còn muốn cao cái cấp bậc, chỉ thu nhất đẳng tú tài. Năm đó vệ thành chính là ở Tốc Châu phủ học đọc. Cũng bởi vì ra cái hắn, hiện giờ Tốc Châu phủ học ngạch cửa nhưng cao. Sao xả đến cái này, Phủ học là chúng ta quanh thân cấp bậc cao nhất quan học. Quốc tử giám so phủ học còn muốn cao cái cấp bậc. Là cả nước tốt nhất học đường, nơi đó mặt dạy học đều là tiến sĩ. Kia địa phương rất nhiều người chưa từng nghe qua. Nếu muốn đi vào, hoặc là từ địa phương thượng cống hoặc là dựa tổ tiên che chở, nào đó xuất thân người còn có thể thông qua khảo thí đi vào. Mặc kệ loại nào đều khó như lên trời. Vốn dĩ cùng ta không gì quan hệ, ta tỷ phu không phải tam phẩm quan. Trong tay hắn có cái miễn thi nhập học danh ngạch, ta kia hai cái cháu ngoại trai bản lĩnh trọng dụng không thượng. Tỷ phu liền đi hoạt động một chút, đem hắn kia danh ngạch tặng cho chúng ta tiến bảo. Nói qua chút tuổi tác số không sai biệt lắm liền có thể đi lên kinh thành đọc sách đi. May mắn vừa rồi thả chén đũa, nếu không tay run lên toàn muốn đánh, khương ra mấy người như là đang nghe thiên thư, nghe xong há hốc mồm nửa ngày, phục hồi tinh thần lại hô hấp căng thẳng, thật sự. Lời nói là triệu thị hỏi, xem nàng tràn đầy không thể tin được khẩu tử hồi nói. Ta còn có thể riêng chạy về ra tới nói loại này chê cười. Đương nhiên là thật sự, bất quá thì của ta ở tin thượng nói. Nói như vậy an bài tỷ phu hắn áp lực cũng đại. Rốt cuộc vệ ra bên kia cũng có người đọc sách, lẽ ra sao đều không tới phiên chúng ta, thì làm chúng ta tạm thời không cần đối ngoại tuyên dương. Tuyên dương khai lại là phiền toái, nàng còn công đạo tam sự kiện, đệ nhất làm ta hảo sinh làm việc cấp tiến bảo tồn điểm tiền. Đệ nhị làm ta hảo hảo dạy hắn, học ra cái hảo bộ dáng, kinh thành bên kia quy củ đại đức hành kém chẳng sợ vào quốc tử giám cũng có thể bị oanh đi ra ngoài. Đệ tam làm tiến bảo đánh hảo cơ sở lại đi. Đại cháu ngoại trai 12 tuổi tiến, làm tiến bảo cũng so cái này số tuổi, không cần tự không nhận toàn liền qua đi, bên kia tiên sinh không giáo biết chữ, tiền quế hoa so con dâu triệu thị phản ứng con chậm. Lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng cười đến cùng ăn mật dường như, con rể thật không sai à, có chuyện tốt đều nghĩ chúng ta, cầu tử ăn một ngụm thịt, nói, không phải nghĩ chúng ta, là xem thì của ta trên mặt quan tâm nàng nhà mẹ đẻ phu hắn đối tỉ của ta là thật tốt, giống tốt như vậy tìm không ra cái thứ hai. Mật nương chính là hảo phúc khí. Trước kia còn có không ít người nói về tam phát đạt sớm hay muộn làm nàng hạ đường. Ngươi nhìn xem, nhân ra ở kinh thành đương đại quan liền phòng tiếp thất cũng chưa nạp quá. Nhà của chúng ta có như vậy cái cô nương cũng là tổ tiên tích đức. Tiến bảo nhưng đến đọc ra cái tên tuổi. Không thể cùng ngươi lúc trước dường như tiền quế hoa một bên nói còn quét cầu tử liếc mắt một cái. Xem hắn không ngừng hướng trong miệng tắc thịt, liền vỗ vỗ hắn, làm ngươi hảo hảo làm, đem tiến bảo đi lên kinh thành đọc sách thiêu dùng tránh trở về. Nương ngươi là có tôn tử đã quên như a? Nói giỡn về nói giỡn, cầu tử lại dặn dò một lần, làm trong nhà mấy cái chẳng sợ lại cao hứng cũng không cần ra bên ngoài nói. Một phương diện trong nhà được chỗ tốt không thể cho nhân ra thêm phiền. Về phương diện khác nháo khai không chuẩn sẽ có biến số. Tiến bảo vẫn là cái nãi hoa tử, cách hắn tiến quốc tử dám đọc sách đều còn có rất nhiều năm. Tiền quấy hoa trong lòng cao hứng, vốn dĩ đều tưởng bớt thời giờ cùng nhà mẹ đẻ người thổi phòng một vài. Nghe nói truyền khai lúc sau khả năng sẽ có biến hóa. Nàng liền một cái giật mình, đối Nga, làm vệ ra người đã biết không nháo. Nháo lên kia danh ngạch nếu là giữ không nổi đâu. Không thể nói, việc này đến lạn ở trong bụng tuyệt không có thể ra bên ngoài nói. Khương Phụ vừa rồi nghe không sen mồm, lúc này cảm khái câu, người thật là không thể thiền cẩn, vệ đại vệ nhị cùng vệ tam phân ra thời điểm có thể tưởng tượng quá hôm nay. Muốn không phân, bọn họ là người một nhà, này danh ngạch sao nói đều không tới phiên chúng ta. Phân ra, cũng chính là quan hệ gần một chút thân thích, tiền quế hoa cảm giác lời này là nói cho nàng nghe. Nàng rụt rụt cổ, nghĩ thầm cánh tay là ninh bất quá đùi. Bình minh bá thánh sao có thể đắn đo được làm quan. Như vậy tốt học đường. Tiến bảo nhưng nhất định phải hào hào đọc. Về sau cũng khảo cử nhân khảo tiến sĩ đương đại quan. Người còn nhỏ, sớm đâu. Khương Phụ nhìn về phía khẩu tử. Chờ thêm song năm, người đi cái tin hào sinh đáp tạ mật nương. Cái này danh ngạch liền tính vệ ngạn vệ huyên không cần phải. kia cũng hiếm lạ, có thể cho đến chúng ta không dễ dàng. Cha ta biết, triệu thì cũng nói. Đáng tiếc không thể giáp mặt cảm ơn cô tỷ, chúng ta thành thân thời điểm phải cô tỷ một nguyên bộ trang sức. Năm đầu lại cầm hơn trăm lượng bạc, cái này danh ngạch liền càng quý trọng, nhiều như vậy ân tình như thế nào còn phải khởi đâu. Làm tỷ tỷ giúp các ngươi không trông cậy vào ngươi còn. Triệu thị nhấp môi, chờ tiến bảo lớn một chút, ta đến hảo sinh nói với hắn nói, hắn về sau lên kinh thành có cơ hội hiếu kính hắn cô. Nghĩ lúc trước nghị thân thời điểm. Triệu thị trong lòng có chút mê mang. Người trong nhà đều nói Khương ra không kém. Khương cầu tử tuy rằng giống như vậy. Lại kém hắn có cái đương đại quan thái thái tỷ. Làm tỷ tỷ không vì huynh đệ tính toán. Triệu thị tính tình mềm mại. Trước nay đều thực nghe cha mẹ nói. Xem bọn họ đều như vậy nói liền không có gì mâu thuẫn gả lại đây. Muốn nói nàng trong lòng kỳ thật có một chút mất mát. Cô nương ra đến mười mấy tuổi đều sẽ ngẫm lại về sau gả người nào. Sinh mấy cái hoa. Quá gì nhật tử, nàng cũng nghĩ tới, duy độc không dự đoán được sẽ gả đến nhà này, chờ nàng gả lại đây, nhật tử quá đảo còn không kém, xem nam nhân tiền đồ tuy rằng không lớn, ít nhất người hảo, cũng săn sóc nàng, hiện giờ nam nhân tiến tới, nhật tử tương lai cũng có hy vọng, triệu thị thành thực thực lòng cảm thấy chính mình gả người tốt, nàng trong lòng kiên định cực kỳ, đầu năm nhị cầu từ bồi triệu thị trở về tranh đào hoa thôn. Mới một qua đi cầu tử khiến cho cha vợ vướng, triệu thị theo tới bếp đi lên giúp nàng nương đáp bắt tay. Một bên nấu cơm một bên nói chuyện, nàng nương hỏi không ít, hỏi Khương ra người thế nào. Đãi nàng hảo sao, cháu ngoại người đâu sao không ôm trở về nhìn xem, lại nói lên Khương cầu tử người kia ở kinh thành làm đại quan thái thái tỷ. Hỏi bọn hắn quanh năm suốt tháng có hay không lui tới, quan hệ như thế nào. Triệu thị nhớ tới quốc tử giám miễn thí danh ngạch trong lòng liền ngọt. Cười nói, nương đừng lo lắng, ta đều khá tốt, tiến Bảo còn nhỏ, ta bà bà sợ ôm hắn ra tới cảm lạnh. Quá đoạn thời gian thiên ấm áp lên ta lại ôm nàng trở về một chuyến. Cho ngày hào sinh nhìn xem, ta có rảnh đi tiền sơn thôn xem người cũng đúng. Người nói một chút vệ phu nhân, đại cô thì cùng ta bà bà quan hệ giống nhau, cùng tướng công hào, tuy nói là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Bọn họ so một cái nương sinh chẳng thiếu gì, nàng một năm luôn có hai phong thưa tới, đối trong nhà tình huống thực quan tâm, cũng thay chúng ta suy xét rất nhiều. Danh ngạch sự không có phương tiện nói thẳng ra tới, triệu thị tìm cơ hội vẫn là nói rất nhiều lời hay. Đến miệng nàng thượng khương mật liền không có một chỗ hư. Lòng dạ rộng lớn, xem đến lâu dài, giống loại người này, người còn cảm thấy nàng không tốt, kia không phải nàng xảy ra vấn đề, là ngươi không đúng. Triệu thị nàng nương nghe hiểu, dặn dò nữ nhi nhiều cùng kinh thành bên kia học, lúc trước Khương gia coi trọng ngươi chính là coi trọng ngươi cần mẫn hiểu chuyện hiền huệ. Nói rất giống xuất giá phía trước vệ phu nhân, nương chỉ mong ngươi không riêng tính tình giống vị kia, Đỉnh hảo liền mệnh cũng giống nàng. Triệu thị cảm thấy nàng cái này mệnh chỉ sợ giống không được đại cô tỷ, nhưng thật ra có cơ hội giống đại cô tỷ bà bà. Vệ gia lão thái thái Ngô thị Nàng hiện tại không trông cậy vào nam nhân làm ra đại sự. Liền ngóng trông tiến bảo về sau không cần đạp hư đi quốc tử giám cầu học danh ngạch. Nghe nói ngay cả quan lại nhân ra muốn vào đi đều không dễ dàng. Đối người bình thường ra xưng được với thập phần chân quý. Khương gia bên này cảm giác bị thiên đại ân huệ. Dễ dàng báo đáp không được cái loại này. Lúc này ngay cả tiền quế hoa đều nghiêm túc tỉnh lại lên. Cảm thấy chính mình ban đầu là quá mức Nàng dễ dàng không muốn cùng người cúi đầu Lúc này thật thật tại tại thấp đầu Năm sau đưa trở về kinh thành thưa từ bên trong Có vài câu là tiền quý hoa khẩu thuật làm cầu từ viết xuống tới Chính là cấp Khương Mật nhận lỗi nói Nói lúc trước đối nàng không dậy nổi Khương Mật nhìn đến thời điểm kinh thành đã thực ấm áp Nàng là ở một cái sau giờ ngọ phơi thái dương xem tin Xem xong chống tả má ở trong viện bàn đá trước ý một hồi lâu Thời trẻ sự nàng hiện tại rất ít nhớ tới, chẳng sợ nhớ tới cũng không cảm thấy khổ, đối quê quán ở nông thôn còn có chút hoài niệm tới. Năm ấy thượng kinh chỉ là luyến tiếc nhi tử, không có luyến tiếc quê quán thôn cùng trong thôn phụ lão hương thân. Hiện tại nàng 30 xuất đầu, dưới gối trưởng tử đều phải mãn 12, lúc này mới minh bạch nhớ nhà tư vị. Này tư vị người trẻ tuổi là nhấm nháp không đến, giống 10 năm trước. Ly hương thời điểm trang chính là khoa cử mong chính là thăng chức rất nhanh. Quá tốt nhất nhật tử lúc sau mới cảm thấy trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng hiện giờ xem ra liền như vậy hồi sự. Nàng hiện tại sẽ không đi tưởng tướng công thăng nhị phẩm thậm chí nhất phẩm lúc sau như thế nào. Ngược lại sẽ ngẫm lại đời này còn có cơ hội về quê sao. Khi nào mới có thể trở về một chuyến, trong lòng còn rất tưởng trở về nhìn xem, mùa xuân thái dương phơi quá thoải mái. Mới làm nàng ở trong sân liền đi khởi thần tới. Chính miên man suy nghĩ. Phúc nữ tới. Nương. Nương đang làm cái gì? Khương mật ý thức thu hồi. Nàng quay đầu chiều nữ như nhìn, nhìn lại. Như thế nào lại đây? Là ta hỏi trước ngày. Ta ở phơi nắng. Xem nàng đem khăn tay nhào vào bên cạnh ghế đá thượng. Đi theo ngồi xuống. Khương mật cười hỏi. Tìm ta có việc. Bồi ngày phơi phơi nắng. Phơi nắng là giả. Nàng là có hai ngày không gặp đại ca nghiên mực. Tưởng hắn. Muốn hỏi nhiên mực khi nào trở về, quốc tử giám bên kia hoàn cảnh phong bế, giám sinh không phải mỗi ngày từ trong nhà xuất phát trên dưới học, mà là trụ nơi đó đầu, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở nơi đó đầu, mỗi tuần mới phóng một ngày, nhiên mực thuận lợi thi đậu lúc sau, khương mật thế hắn thu thập một phen, đem người đưa ra môn đi, lần đầu tiên tuần giả, hắn hồi phủ tới hủy khuất cực kỳ, hỏi thế nào, nhiên mực nói quốc tử giám cùng hắn tưởng không giống nhau. Khương mật nhìn Nhi Tử có một ngụm không một ngụm ăn điểm tâm. Hỏi hắn là như thế nào cái không giống nho pháp, không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới lên Nhi Tử càng bi phẫn, cha nói quốc tử giám là trên đời này tốt nhất học đường. Ta cảm giác cùng du tiên sinh giáo không sai biệt lắm. Trong nhà còn thanh tĩnh, bên kia người nhiều, chuyện này bức cũng nhiều. Không qua bên kia thật không biết trong kinh thành thế nhưng có như vậy nhiều nhân đấu kỵ ta. Qua đi ngày đầu tiên liền có người lôi kéo ta luận thơ luận văn. Còn có giả mô giả dạng cùng ta lãnh giáo. nhiên mực biểu môi, nói là lãnh giáo, kỳ thật chính là cầm xảo quyệt đề mục khó xử hắn tới. Muốn nhìn hắn lắp bắp đáp không thượng, Muốn cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt. Vì sao đâu, còn không phải bởi vì hắn còn tuổi nhỏ liền ở hoàng thượng bên kia treo danh. Danh khí quá lớn, cấp rất nhiều người tạo thành ám ảnh tuổi thơ. Nhân mực mới sẽ không làm cho bọn họ như nguyện Hắn kiên cường bảo vệ chính mình danh tiếng Lấy hắn 12 tuổi trình độ cùng những cái đó 20 tà hữu chính là không giống vậy Ở mới tới bên trong lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh Vẫn là cảm thấy phiền phức Vài thứ kia ta đi theo du tiên sinh học cũng là giống nhau Nghe người cha nói du tiên sinh có mặt khác an bài Sẽ không vẫn luôn ở nhà chúng ta Người đừng ích kỷ ta không phải kia ý thứ Chính là cảm thấy quốc tử giám cũng không tưởng như vậy hảo. Khương Mật đã sớm biết ở quốc tử giám dạy học đều là tiến sĩ. Nếu là tiến sĩ, có thể so sánh du tiên sinh cường nhiều ít. Đương nhiên mực đi quốc tử giám không phải bởi vì kia đầu giáo rất khá. Là muốn cho hắn đi theo người khác ở chung, đi độc lập sinh hoạt nhìn xem. Nam Nhi ra mười mấy tuổi còn buồn ở nhà không thấy được là sự tình tốt. Đi ra ngoài tuy rằng sẽ có phiền toái, cũng ít không được thu hoạch. Ở bên kia đãi hai năm sẽ trưởng thành, chúng ta nghiên mực mỗi 10 ngày mới trở về một lần. Trở về cũng chỉ là oán giận, không có cao hứng sự nói cho nương nghe. Cao hứng sự a ta ở quốc tử giám bên kia nhìn đến rất nhiều trạng nguyên bảng nhãn thám hoa bản vẽ đẹp. Còn có bọn họ cao chung lúc sau tự tay viết viết lưu niệm đưa tới tấm biển. Quải đến tràn đầy, thật lớn một mảnh, nghe nói ba năm một lần khoa cử. Tiến sĩ xuất thân rất nhiều đều là quốc tử giám bồi dưỡng ra tới. Bọn họ kim bảng đề danh lúc sau liền sẽ trở lại quốc tử giám tới đáp tạ ân sư. Đưa tự đưa biển. Nhiên mực nhìn tâm ngứa, lúc ấy liền nghĩ tới mấy năm chờ chính mình chúng, cũng muốn viết một cái treo lên cấp sau lại chiêm ngưỡng. Hắn không riêng như vậy kế hoạch, thậm chí liền quả chỗ nào đều nghĩ kỹ rồi. Nhiên mực đã ở dư lại không nhiều lắm không vị bên trong tuyển cây sáng sổ địa phương. Hiện tại cái gì đều có, chỉ kém hai dạng, đầu tiên đem tự luyện hào. Tiếp theo chung cái trạng nguyên, hắn lén đem cái này ghê gớm kế hoạch nói cho Khương Mật nghe xong. Khương Mật cũng không có vì hắn bảo thủ bí mật, đêm đó liền thuật lại cấp vệ thành. Vệ thành nghe xong cười khẽ một tiếng. Đây là hắn tưởng khảo trạng nguyên ước nguyện ban đầu, thật đủ có tiền đồ. Khương Mật trong mắt cũng dạng ra dạ ý cười, như từ còn nhỏ, ý tưởng khó tránh khỏi đơn thuần. Cứ như vậy, niên mực bắt đầu rồi ở quốc tử giám học tập kiếp sống. Ngay từ đầu hắn trong lòng là có chút tranh lệch, một đoạn thời gian lúc sau phát hiện cùng người khác cùng nhau học tập cảm giác cũng không tồi. Lực áp người khác đạt được tiên sinh khen thưởng sẽ cho hắn rất nhiều cảm giác thành tựu. Xem người khác biến đổi pháp làm khó dễ hắn lại luôn là vô pháp thành công kia tư vị miễn bàn nhiều sàng. Đọc sách bản thân còn không có như vậy thú vị, cùng người đấu thật sự vui sướng vô cùng, quốc tử dám nhằm vào hắn không ít. Hắn thực hưởng thụ cùng trường hận đến miến răng miến lợi nhưng lại lấy hắn không có biện pháp cảm giác. Trang bị kia cảm giác cơm đều có thể ăn nhiều mấy khẩu. Mỗi tuần trở về nhà, ăn mẫu thân riêng vì hắn chuẩn bị canh canh. Nói quốc tử dám những cái đó sự. Hạnh phúc cảm liền tràn đầy. Khương mật nghe muốn cười. Hỏi hắn, sẽ không sợ nhân khí nóng này cùng ngươi động thủ. Ngươi như thế nào còn dám kích thích người khác. Không ai dám động thủ. Bên kia quy củ đại chú ý nhiều. Làm không quân tử sự sẽ bị trục xuất đi, Tới cửa kiếm chuyện còn kỹ không bằng người, nên xấu hổ là bọn họ, cảm thấy mất mặt không phải cũng là tự tìm, Khương Mật lắc đầu, người tính tình này. Còn chưa nói xong đâu, Nhiên Mực bản thân đem nửa câu sau nói ra, cũng không biết giống ai, lời này nương nói không mười hồi cũng có tám hồi, Nhiên Mực nghỉ phép, vệ thành đồng dạng nghỉ phép ở nhà, hắn vừa rồi vẫn luôn không mở miệng, nghe mẫu từ hai cái nói. Nghe đến đây mới tà vệ ngạn liếc mắt một cái Ta xem ngươi là đắc ý quá mức Cảm thấy tiên sinh giáo liền như vậy Đối với ngươi một chút khó khăn không có Cùng trường so ngươi kém xa Cảm giác chính mình đặc biệt xuất sắc Tùy tiện là có thể khảo cái trạng nguyên trở về nhiên mực không đáp Xem biểu tình còn rất tán thành lời này Xem hắn như vậy đắc ý Vệ thành tiến thư phòng đi cầm hai sách thư Đem cái này nhìn Nhiều đổi mấy cái góc độ viết mấy thiên tâm Đắc hiểu được cho ta Đây là làm gì, vì cái gì xem cái này, không phải ngươi ngại công khóa quá đơn giản thời gian quá nhiều. Về sau ta thêm vào cho ngươi bố trí nhiệm vụ, cầm thư phải hào hào đọc, nhiều đọc mấy lần, viết điểm giống dạng đồ vật tới, đừng tùy tiện lừa gạt tới có lệ ta. Đây là tân khiêu chiến, nhiên mực có điểm hương phấn lên, vệ thành bưng nước trà chậm rãi uống, quá trong chốc lát nhớ tới nói, có chuyện ta đã quên nói, hoàng hậu sinh thất hoàng tử nhớ rõ sao. 18 năm trung thu sinh ra, hiện tại một tuổi nửa có bao nhiêu, kia mới là thật sự văn khúc tinh hạ phàm, này liền sẽ bối rất nhiều thơ, ngươi một tuổi nửa thời điểm đang làm cái gì, ta ngẫm lại xem, lúc ấy mới đến Kinh Thành, trừ bỏ ăn gì đều không thể nào, gì ngoạn ý nhi, một tuổi nửa sẽ bối rất nhiều thơ, đó là 300 bài thơ đường thành tinh đi. chương 176, từ mãn tuổi khởi Hưng thịnh vẫn luôn ở làm nổi bật, chẳng sợ hắn đã thực khắc chế. Mang ký ức trọng sinh hài từ cùng thật một tuổi nãi hoa chi gian khác biệt vẫn là rất lớn. Hắn học bò học đi học nói chuyện đều so người khác thuận lợi, Còn sẽ có ý thức đi nghe bên người người mỗi ngày nói gì đó. Từ người khác đối thoại thu hoạch tin tức, đều nói vệ ngạn là tiểu nhân tinh. Hắn một tuổi lúc ấy cũng làm không đến như vậy. Hắn cũng chỉ có thể nghe hiểu đôi câu vài lời. Không giống hưng thịnh có thể thực tốt lĩnh hội đến người khác ý tứ. Lúc trước vệ ngạn thường xuyên là chính mình ở bên cạnh chơi. Đại nhân liêu đại nhân. Làm hưng thịnh bản thân đợi hắn liền ngại nhàm chán. Hoặc là nằm yên miên man suy nghĩ. Hoặc là sẽ nhìn chằm chằm đang ở người nói chuyện. Có khi nghe người nói đến không đối hắn còn sẽ đột nhiên sen mồm. Có một hồi hai cái công tỷ ở tán gẫu. Không lo tâm nghị luận chủ tử. Nói những cái đó nghe có chút không ra gì. Các nàng nhìn bên ngoài không có tới người, cũng không đương hồi sự, kết quả hưng thịnh đột nhiên há mồm nói, làm càn, nói xong nước miếng tí tách liền từ bên miệng chảy xuống tới. Hưng thịnh lúc ấy cảm giác sâu sắc mất mặt, ngày ấy làm việc công ty lại không chú ý hắn mất mặt cùng không. Nhân da gan đều dọa phá, chân mềm nhũn tình thịt quỳ xuống, hưng thịnh mới ý thức được chính mình phản ứng qua, lại cùng nói như vẹt dường như, liền nói vài thanh làm càn kia hai cái công tỷ cho nhau trao đổi ánh mắt, đánh giá thất hoàng tử là cùng chủ tử nhặt một câu. Như vậy tiểu nhân hài tử liền tính thông minh tuyệt đỉnh cũng nghe không hiểu này đó a. Các nàng mới tìm về sức lực một lần nữa đứng lên. Hưng thịnh tỉnh lại chính mình, lần tới phải chú ý. Không thể lại làm lanh mồm lanh miệng quá não. Bất quá có khi đi tới thần vẫn là sẽ phạm như vậy sai. Cũng may hắn ngẫu nhiên nhảy ra tới đều là hai ba tự câu đơn. Cho người ta nghe thấy cũng là khen thất hoàng tử thông minh. Nói chuyện rõ ràng. Một tuổi nửa lúc sau. Hoàng hậu bắt đầu nghiêm túc dạy hắn. Tam tự kinh đọc quá. Thờ ngũ ngôn cũng đọc quá. Hưng thịnh nghe nói vệ ngạn này giai đoạn nói chuyện đã thực minh bạch. Lúc này mới yên tâm lớn mật đi theo hắn mẫu hậu học. Kết quả học thời điểm không khống chế tốt. Đem vệ ra từ thiên tài trên bảo tọa tễ đi xuống. Bản thân ngồi đi lên. Nói thật. Cảm giác có điểm cảm thấy thẹn, lại có một tí xíu cao hứng, nghĩ lấy phụ hoàng cùng vệ đại nhân chi gian quan hệ. Vệ ngạn thực mau là có thể nghe nói hắn thất hoàng tử đại danh. Lúc này nên hắn nếm thử sống ở người khác bóng ma hạ thư vị. Kết quả đâu, vệ thành là lấy thất hoàng tử một tuổi nửa có thể bối thơ việc này đi đà kích nhà mình như từ. Đã ở quốc tử giám cầu học vệ ngạn ở cùng cùng trường đối lập bên trong tìm được rồi tương đương tự tin. Cũng không cảm thấy chính mình không đủ thông minh, còn vui đùa nói thất hoàng tử là 300 bài thơ đường thành tinh. Ăn hắn cha răn dậy lúc sau, lại nói, bối đến mau là trí nhớ hảo, không phải là ngộ tính cường. Hắn một tuổi nửa có thể nhìn ra gì tới, cha người cũng đủ nhàm chán lấy ta cùng một tuổi nhiều nãi qua từ so. Thắng thua cũng chưa cái gì đáng giá cao hứng, may hưng thịnh không biết hắn là này phản ứng, nếu không lại muốn khó chịu, ngẫm lại xem. Hắn đơn phương diện đem vệ ngạn trở thành giả tưởng địch. Kết quả nhân ra không lấy hắn đương hồi sự. Đời trước cũng là, hắn đơn phương hoài nghi vệ ngạn trung thành độ. Gặp cỡ chuyện này nhân ra còn tiến công tới nhắc nhở hắn. Thiên hắn không nghe đi vào. Bất quá cũng khá tốt. Nếu là nghe lọt được chỉ sở cũng không có trọng tới cơ hội. Vệ thành lấy lại đây thương nhiên mực cẩn thận đọc. Hắn đọc sách tương đối chuyên chú. Có khi cũng sẽ tạm dừng xuống dưới ngẫm lại. Lại không giống vệ thành tích vừa nhìn vừa làm ký lục. Hắn là xem xong một lần lúc sau mới có thể quay đầu viết tâm đắc thể hội. Viết hảo đặt ở một bên trọng đầu bắt đầu đọc lần thứ hai. Đọc xong thường thường lại có tân thu hoạch. Cho hắn kia một sách thương nghiên mực nhìn có nửa tháng. Mới đem thư cùng chính mình viết xuống tới văn chương cùng nhau giao cho phụ thân trong tay. Đừng nhìn hắn ngoài miệng thường xuyên không phục. Trong lòng kỳ thật rất coi trọng làm phụ thân đánh giá. Chẳng sợ có thể được một hai câu khen cũng có thể làm hắn cao hứng lên Mẫu thân cũng sẽ nói hắn Nói thường thường là làm người xử thế phương diện nghiên cứu học vấn đọc sách này nơi vẫn luôn là du tiên sinh cùng phụ thân vệ thành ở phụ trách Du tiên sinh tiêu chuẩn tương đối muốn thấp một chút Hắn tổng có thể hoàn thành Hơn nữa hoàn thành rất khá Tốt phụ thân tán thưởng liền không phải dễ dàng như vậy Giống nhau nói đến vệ thành cấp như từ tối cao đánh giá chính là còn có thể Thông thường là nói tiếp tục nỗ lực, lúc này đây, hắn cũng không được đến chính mình nằm mơ đều muốn nghe khen ngợi. Vệ Thành cẩn thận đọc qua hắn viết văn chương, làm hắn đem thư cầm đi, lại xem hai lần, người không đọc thấu, cũng có thể là quá tuổi trẻ, cầm đi nhìn nhìn lại, xem xong vẫn là không có ý tưởng khác liền tạm thời buông qua hai năm lại một lần nữa xem qua. Ta viết có cái gì không đúng sao, người đem này đó thu hồi tới, một hai năm sau hồi xem liền biết. Ta nhắc nhở ngươi một chút, văn chương là vì chính mình viết, vì biểu đạt tư tưởng, biểu đạt ngực ý viết, không phải vì lấy lòng người khác viết. Ngươi giao cho ta cái này quá cố tình, bởi vì ta cầm quyển sách này cho ngươi ngươi cảm thấy cần thiết tốt ra một ít có giá trị tâm đắc hiểu được tới chứng minh chính mình đích xác nghiêm túc đọc. Về sau đừng còn như vậy, viết văn chương muốn thành thật, vệ thành nói tạm dừng một chút, có chút lời nói, ta vẫn luôn chưa nói. Bởi vì ngươi nương không hy vọng ta đem các ngươi huynh đệ làm so. Nàng nói các ngươi trên người các có sở trường. nhiên mực thỉnh hắn nói thẳng. Vệ thành lấy đầu ngón tay ở ghế dựa trên tay vịnh khấu khấu. Ta tưởng nói khả năng không phải ngươi muốn nghe. nhiên mực tràn đầy quật cường chiều hắn cha nhìn lại. Ngài nói đi. Vệ thành nói. Chẳng sợ mọi người nói lên ta như từ trước hết nghĩ đến đều là ngươi. Bọn họ cảm thấy ngươi thông minh. Niên thiếu thành danh đến hoàng thượng thưởng thức, ngày sau tất thành châu báo, ở các ngươi hai người bên trong, ta càng xem trọng chính là ngươi đệ đệ, ngươi đệ đệ hắn không thể so ngươi bổn, đây là thứ nhất, thứ hai hắn hảo nhẫn tính, hắn trầm ổn, ngài cảm thấy ta tính tình không tốt, quá cao điệu trương dương. Vệ thành lắc đầu, ngươi không phải tính tình không tốt, mà là tâm thái không tốt, đừng lấy học vấn văn chương làm khoe khoang tư bản, nhớ kỹ một câu cách ngôn. Mãn hồ thủy không vang nửa hồ vang len canh, quốc tử dám chẳng sợ không bằng ngươi dự đoán như vậy hảo. Cũng không phải có thể thấp xem địa phương, bên trong có bản lĩnh người nhiều, người không phát hiện chỉ là nhân ra không hy đến lý ngươi. Ngươi thanh danh đại, sẽ gặp được khiêu chiến thực bình thường, không phải làm ngươi nén giận, là tưởng nhắc nhở ngươi đừng đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở cùng cùng trường đấu pháp thượng. Đấu thắng bọn họ không tính thắng, ngươi đi kia đầu là học bản lĩnh đi. Ước nguyện ban đầu chớ quên, nhìn mực thành thật nghe, nghe xong có trong chốc lát không hé răng, ngay cả vệ thành đều ở cân nhắc chính mình có phải hay không nói được trọng một chút. Hắn cũng mới 12 tuổi mà thôi, ta đọc sách thời điểm trước nay không ai dạy ta này đó. Học vấn muốn chính mình làm, đạo lý muốn chính mình tưởng, ăn qua rất nhiều mệt mới có hôm nay vệ thành, vệ thành nói làm hắn đến bên cạnh ngồi xuống, phụ tử hai cái song song ngồi, ta đối với người yêu cầu nghiêm khắc thậm chí còn hà khắc là bởi vì ngươi thiên phú hảo làm cha hy vọng xem ngươi thành tựu cao người tinh lực hữu hạn không cần lại lãng phí đến không cần thiết địa phương thật muốn nhàn rỗi không có việc gì bồi ngươi mẫu thân đều hảo tốt xấu có điểm ý nghĩa các ngươi người trẻ tuổi thích trò chuyện nhỏ thượng tranh thắng thua có đôi khi tranh thắng cũng không có gì ý tứ chứng minh chính ngươi biện pháp tốt nhất là bước lên đứng đầu bảng chiếm cứ đầu danh Trước ngồi ồn quốc tử giám đệ nhất, mặt sau còn có thi hương thi hội thi đình, lần này nói chuyện lúc sau, trở lại quốc tử giám hắn đều ở tỉnh lại, tỉnh lại vài thiên, cảm thấy chính mình bởi vì niên thiếu thành danh đích xác có chút nóng này. Hiện tại Tổng cảm thấy trên đời này ta thông minh nhất. Không quá đem những người khác xem ở trong mắt, cha lo lắng hắn sẽ có hại không phải không có lý. Lại có cái cách nói kêu Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn sinh ra bừa bãi. Muốn biến thành kiên định khiêm tốn bộ dáng không quá khả năng. nhiên mực nghĩ liền chiếu cha kiến nghỉ, thiếu đem thời gian đạp hư ở không cần thiết địa phương. Tâm tư thu một chút, chuyên chú ở học tập thưởng, khương mật lần đó mơ thấy nhiên mực lớn lên lúc sau bộ dáng liền buồn bực. Không rõ hắn là như thế nào biến thành như vậy, gần nhất nhìn ra một chút manh mối tới. Tiến quốc thử giám lúc sau hắn thay đổi rất đại, không giống phía trước như vậy hoạt bát, cá tính có điểm thu hồi tới. Nói như thế nào đâu, hắn trong lòng vẫn là có chút ngông cuồng, không ra bên ngoài biểu lộ, trước kia là ta chướng mắt ngươi, ta muốn phê bình vài câu. Hiện tại chướng mắt vẫn là chướng mắt, hắn không thế nào nói. Phụ tử ngày đó kia phiên nói chuyện khương mật không nghe thấy. Phát hiện như tử thay đổi nàng mới tìm một cơ hội cùng vệ thành kề tai nói nhỏ. Bạn đang ta như tử ái. có phải hay Đào không chịu khi dễ, relax, như ý. thế nào cảm giác lời nói thiếu rất nhiều. Hắn tuần hưu trở về không phải còn cùng ngươi hàn huyên thật lâu. Khương mật nghĩ nghĩ, nói, trước kia sẽ cùng ta nói đọc sách sự, nói hắn học cái gì, đường khảo tuần khảo nguyệt khảo thành tích như thế nào, tiên sinh như thế nào đánh giá hắn. Gần nhất không nghe hắn nói, nói chuyện phiếm liền tuần túy là nói chuyện phiếm, khẩu phong khẩn một chút không hảo sao. Khương mật dựa vào nam nhân trên đầu vai, thở dài nói, là ta nhi tử, ta lo lắng hắn. Vệ thành rũi tay ôm khương mật, có chuyện này ta phải cùng ngươi thẳng thắn. Nhị từ biến thành như vậy không phải bởi vì ở quốc tử dám bị khi dễ. Là ta khoảng thời gian trước cùng hắn nói chuyện tâm sự. Ta nhìn hắn văn chương, cảm thấy có chút hiệu quả và lợi ích nóng này. Liền nói hắn, khi nào, nói như thế nào, có thứ ta cầm quyển sách cho hắn. Làm hắn xem xong giao cái tâm đắc văn chương cho ta. Văn chương giao đi lên lúc sau ta liền phê bình hắn. Đại khái chính là nói không cần quá đắc ý, quốc tử dám năng lực người nhiều, chưa cho hắn phát hiện chỉ là nhân gia không hy đến để ý đến hắn. Năm nay là khoa cử năm, mùa thu có thi hương, sang năm xuân hà còn có thi hội cùng thi đình, có dạ tâm đều vội vàng, nào có công phu cùng hắn vô cớ gây rối Cứ như vậy, vệ thành gật đầu, khương mật ngồi ở bên cạnh nghĩ nghĩ, cảm thấy nghiên mực thật rất làm ra vẻ, hắn quả thực là khẩu thị tâm phi đại biểu. Trong lòng rõ ràng phi thường coi trọng đương cha đánh giá. Đối mặt hắn cha lại sẽ không nói thảo hỷ nói. Trừ bỏ sửa đức hạnh ở ngoài. Nhân mực nương hắn cha hướng quê quán truyền tin cơ hội cũng làm người mang theo một phong trở về. Người trong nhà nghe nói lúc sau hỏi hắn từ đâu ra có thể viết thư giao lưu đối tượng. Hắn rất là đương nhiên nói. Như thế nào không có. Đã quên ta đại đường ca sao. Người cùng, mau đàn, nương chúng ta đánh cái thương lượng. Sưng hồ liền dùng hậu sơn cư sĩ. Đừng dùng mau đàn biết không. Người như vậy đường ca ở lòng ta hình tượng đều suy sụp. Nga, người viết thư đi theo mau đàn nói cái gì. Nhân mực, tính vẫn là đừng dối rắm sưng hồ vấn đề. Nhân mực nói hắn làm hậu sơn cư sĩ trung thực người đọc. Đối gần nhất mấy sách thư có chút kiến nghỉ. Tưởng truyền đạt qua đi liền viết tin. Vừa lúc làm cha cùng nhau tiễn đi. Ngô thì cũng chưa nghĩ đến. Hỏi, kia đẹp a? người còn đang xem. Đẹp a quốc tử giám bên kia cũng có người khác xem. Đại gia đối cha ta cá nhân trải qua đều khá tò mò. Ta nói này cùng thực tế tình huống có điểm xuất nhập. Đặc biệt là kinh thành này bộ phận, bọn họ cũng không chê. Xem đến rất cao hứng. Ngô Thị lại nói, người là nói mau đàn hắn còn có điểm bản lĩnh. Kia đương nhiên, viết thư không phải thiện dễ dàng xử. Hắn nếu là không bản lĩnh, chẳng sợ có cha tự mình trải qua nhưng dùng. Biên ra tới chuyện xưa người khác cũng không yêu xem a Một sách thư bán hai lượng bạc, nếu là khó coi, ai bỏ được mua. Bình thường vệ thành viết thư trở về đều ngắn gọn, nhưng mực làm người đọc cho hắn đại đường ca kiến nghị tin liền rất hậu. Hắn siêu tập tập hợp một ít ý kiến, từng cái chỉ ra tới, lại viết một ít chính mình đọc quan cảm. Mau đàn vẫn là lần đầu tiên thu được người đọc gửi thư. Tuy rằng nói cái này người đọc thân phận đặc thù, là hắn đường để. Vẫn là mang cho mau đàn rất nhiều cảm giác thành tựu. Làm hắn trực quan cảm nhận được chính mình thành công. Bốn năm thời gian, hắn đã có tương đương danh khí. Hắn kia cả ngày cơ hồ không nhúc nhích bốt. Một phong thơ lăn qua lộn lại nhìn thật nhiều biến. Như vậy khác thường, tự nhiên đưa tới Trần Thị hỏi chuyện. Trần Thị hỏi hắn là ai tin? Như thế nào sẽ cùng lão ta một đạo đưa tới? Là nghiên mực đệ đệ viết. Hắn là ta trung thực người đọc. Thực thích ta lấy tam thúc vì nguyên hình viết này bộ thư. Nói mỗi bồn đều nhìn. Tưởng cho ta đề điểm ý kiến. Còn chúc ta câu thư suối phun rượu bút sinh hoa. nhiên mực, hắn do xuân sinh tiểu gần tháng. 12 tuổi nhiều, hiện giờ ở làm gì tới. Hắn ở trong thư nhắc đến quốc tử giám cùng trường cũng thích xem ta thư. Như vậy xem ra người ở quốc tử giám học tập đi. Trần Thị chẳng sợ dọn tiến trong huyện ở cũng vẫn là cái không có gì tầm mắt phụ nhân. Nàng hỏi quốc tử giám là gì? Trong thôn có thôn học, huyện thành có huyện học, phủ thành có phù học, kinh thành quốc tử giám chính là quốc học, quốc gia cấp bậc quan học, cả nước tối cao học phủ trước kia không nghe nói qua, ly chúng ta quá xa, không nghe nói bình thường. Nếu là trước kia, Trần Thị sẽ đặc biệt hâm mộ, thậm chí ghen ghét đều có khả năng, hiện tại trong nhà nhất có thể đọc sách mau đàn bỏ học. Hắn chuyên tâm sáng tác, mấy năm gian tránh trở về bó lớn tiền. Trần thị liền không quá so đo cái này. Mau đàn không đọc, xuân sinh kia đầu óc khảo cử nhân đều khó. Đến nỗi cập đệ, người còn nhỏ đâu, nhiên mực có phải hay không cùng hắn cha rất giống. Thư đọc đến không tồi. Mau đàn hồi ước một chút lá thư kia thượng khiển từ dùng câu. Gật gật đầu, hắn không ở tin thượng nói. Bất quá ta xem hắn viết lá thư kia văn hóa tạo nghệ liền không thấp. Tư hẳn là đọc rất khá, ngẫm lại hắn cha là vệ thành. Hắn như thế nào có thể đọc không tốt, trần thị nghe có điểm hổ thẻn, ta cùng cha ngươi chính là quá kéo ngươi chân sau, đôi ta không bản lĩnh, không nói cái này, như từ ngươi cũng 18, không sai biệt lắm đến thành thân số tuổi, ngươi trong lòng có gì ý tưởng, cùng nương nói nói, trong khoảng thời gian này mau đàn cũng ở cân nhắc, hắn mấy năm nay dốc lòng viết thư cũng không đi ra ngoài nhận thức người nào, muốn nói đi được gần cũng chính là hợp tác thư cục kia cũng là ở Nam Bắc đều có phần hào kể chuyện cục. Chủ nhân họ lư, nghe nói hắn không thành thân để qua đem nữ nhi gà cho hắn sự. Nói tự nhiên là con vợ lẽ tiểu thư, xứng mau đàn cũng dư giả. Trên thực tế, đừng nhìn mau đàn hiện giờ nhân khí cao. Hắn kỳ thật có chút xấu hổ. Thanh danh chưa nói tới thực hào. Muốn nói có cái gì lấy đến ra tay. Trừ bỏ có một phòng thể diện thân thích ở ngoài. Chính là này một thân tài hoa. Hắn như vậy muốn xứng quan lại nhân gia hoặc là thư hương dòng dõi tiểu thư xứng không dậy nổi. lư gia khai tuy rằng là thư cục, lại là thương hộ nhân gia. Hắn bồi thương gia nữ nhưng thật ra chắc vá. Vừa lúc cho nhau chi gian có hợp tác, kết cái thân cũng có thể bảo đảm cho nhau ít lợi. Mau đàn không cần lo lắng lư gia hố hắn. lư gia cũng không cần sợ mau đàn đổi mặt khác đối tượng hợp tác. Bất quá chuyện này là lư gia đại thiếu gia nhắc tới. Nửa nói giỡn nói ra. Ước chừng là hy vọng mao đàn chủ động tiến đến cầu thân. Mau đàn không trực tiếp cự tuyệt, ở châm trước suy xét, gần nhất vốn dĩ cũng chuẩn bị cùng trong nhà nhắc lên. Nếu nói đến nơi này, hắn thuận tiện liền nhắc tới tới, hỏi đương nương thấy thế nào, cảm thấy lưu ra tiểu thư như thế nào. Trần Thị nghe nói nhân ra đáy hậu, là đại thương hộ, gật đầu nói đương nhiên hảo, đi phía trước mấy cái ba, bốn năm, chúng ta vẫn là ở nông thôn nông hộ. Có thể cưới được loại này đại gia tiểu thư đã thực hào. Bất quá ngươi cũng nói đây là là lư gia thiếu gia đề. Liền sợ nhân gia cô nương chướng mắt ta. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nương đều nghe ngươi, ngươi xem tuyển, tuyển trong đó ý ngươi. Mau đàn trên nhiều khía cạnh đều cùng hắn tam thúc học. Duy độc đối đãi thành thân. Hắn càng coi trọng hôn sự kết thành lúc sau mang cho hai nhà chỗ tốt. Có thích hay không không như vậy quan trọng hắn đối phu nhân yêu cầu rất thấp, có thể an phận sinh hoạt không làm yêu là được. này đó không cần ra bên ngoài nói. mao đàn chỉ làm trong nhà không cần nhọc lòng. hôn sự hắn trong lòng hiểu rõ. mẫu tử nói chuyện là ở phục thiên. ước chừng năm trước, mao đàn việc hôn nhân liền nói hảo. thỉnh bà mối tới cửa đi xin cưới. cũng qua lễ, nói định lúc sau mao đàn một phương diện cấp kinh thành ra nãi đệ lời nói đi. về phương diện khác an bài xe ngựa đưa hắn cha về quê. Đem tin vui cùng chuẩn bị tốt hàng Tết cùng nhau mang về Nghe nói Mao đàn đã đính thân Các hương thân đều kêu nói muốn uống rượu mừng Vệ đại lang đáp ứng xuống dưới Lại có người hỏi nói chính là nhà ai khuê nữ Là hợp tác thư cục gia thứ tiểu thư Cùng Mao đàn hợp tác thư cục bọn họ nghe qua Ở rất nhiều địa phương đều có phần hào Chủ nhân cũng là thể diện người Nghe nói Mao đàn đính chính là kia gia cô nương Mọi người lại là một vòng chúc mừng Đến không được thật là đến không được nhà ngươi bổn sự này là càng lúc càng lớn cái kia thư bán đến cũng hảo thực kiếm tiền đi đã hơn một năm thiếu tiến chứng hắn viết thư năm thứ nhất liền có hơn một ngàn hai hiện tại không được thượng vạn lượng thượng vạn lượng kia không phải so các ngươi tam đệ còn muốn phú quý vệ đại lang nào dám gật đầu nói thiên hạ kẻ có tiền nhiều lại có tiền cũng đến xem quan lão ra sắc mặt làm việc Giống lão tam ở kinh thành làm quan mới là bản lĩnh. Chúng ta rất nhiều phương diện đều là dính hắn quang. Hắn nhớ rõ mau đàn nói rất đúng tam huynh đệ muốn khách khí. Có thể khen tặng liền khen tặng, lại đã quên phủ nhận kiếm tiền chuyện này. Như vậy vừa nói một năm tiến chứng thượng vạn lượng cơ hồ tương đương chứng thực. Nhiều người như vậy nghe được nói. Vệ nhị ra có thể không biết. Bọn họ phu thê trong lòng đều nghẹn muốn chết. Lý thị nghĩ cảm thấy hủy khuất, còn lau nước mắt. Nàng hướng nam nhân oán giận, người còn làm ta cấp hổ hoa tuyển cái tốt, sớm một chút quản gia thành, người nói xem, liền hắn như vậy có thể tìm cái gì tốt, trong nhà tam phòng người, nam đinh một đám dắt ra tới, tìm không thấy so với hắn càng bổn, phàm là hắn giống mau đản như vậy linh quang, nhà ta sớm qua tốt nhất nhật từ, gì đến nỗi dương mắt nhìn xem người khác hưởng phúc, làm hắn đọc sách hắn không được, viết thư cũng không được, làm gì gì không được. Lý thị trong lòng nghẹn khuất, nàng cảm thấy đại phòng kia hai cái đều là ngốc, cố tình nhân ra sinh thông minh như tử, lại xem nàng, nàng cùng nam nhân đều khôn khéo, hổ hoa lại là cái đồ ngốc, vệ nhị lang cũng không cam lòng, lại cảm thấy không thể toàn quái hổ hoa, liền nói, hắn đọc sách là không được, người lại cần mẫn, làm việc tích cực một chút sẽ không lười biếng, kia có ích lợi gì, hắn bằng chồng trọt có thể tránh nhiều ít, người xem mau đàn một năm thượng vạn lượng, Tượng vạn lượng A, mau đàn tránh đến càng nhiều lý thị đối hổ hoa hoán trách liền càng nhiều. Mỗi người đều nhắc nhở nàng nên cấp hổ hoa làm mai. Nàng liền nhất không nổi kính nhi. Thực sự có thời gian cũng vì đang khoa tính toán đi. Lúc trước lý thì đệ nhất bất mãn bà bà bất công. Hiện tại nàng chính mình mới là thật thái quá. Bất quá liền tính nàng đối việc này để bụng. Lấy hổ hoa tình huống cũng rất khó tìm. Hắn sẽ không đọc sách không phải mấu chốt mấu chốt ở chỗ tính tình quá thật, chẳng sợ mỗi người đều nhìn ra hắn nương không thích hắn. Hắn vẫn là thực nghe con mẹ nó, quá thành thật cũng làm phạm nhân nói thầm, sợ gà qua đi cùng hắn cùng nhau vì huynh đệ làm châu làm ngựa. Cũng sợ bị bà bà cha tấn nam nhân đều không nghĩ biện pháp giúp. Nếu là vệ nhị lang cùng Lý thị nhân phẩm thực hảo, hổ hoa cực hảo làm mai, liền phá hủy ở hắn cha mẹ thực không cho người yên tâm. Vô hình bên trong liền chậm trễ hắn Mau đàn hổ hoa sinh ở cùng năm, hai người không sai biệt lắm đại, 18 cái này số tuổi đối mau đàn tới nói tính tuổi trẻ. Hắn vãn hai năm làm mai đều không sợ cưới không, đặt ở hổ hoa trên người nên bối rối. Ở nông thôn thành ra sớm, đặc biệt sớm không đọc sách, 17-8 đương cha cũng không ít, giống vệ thành lúc trước chậm trễ đến 20 ngô thì đối ngoại đều nói công danh quan trọng. Hổ hoa nếu là kéo dài tới 20 sẽ so hiện tại càng khó tìm. Chậm chạp cưới không thức phụ nhi, nhân ra không chừng nói như thế nào, không chuẩn cảm thấy ngươi có cái gì vấn đề. Đại thúc công kia một phòng huynh đệ thừa dịp làm việc khi hỏi qua hổ hoa. Hỏi hắn như thế nào còn không có tin tức, hổ hoa còn hỏi cái gì tin tức. Cha ngươi ở ngươi này số tuổi đã thành thân, ngươi thật không vội, hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ta xem ngươi nương trong lòng chỉ có ngươi huynh đệ, chính ngươi nhắc lên đi không đề cập tới muốn kéo dài tới gì thời điểm đăng khoa đọc sách là chính sự ta nhường điểm cũng là hẳn là nương nói làm ta hảo sinh làm việc nhiều vì trong nhà chia sẻ một ít về sau nhị đệ thi đậu cử nhân tiến sĩ đương quan ta làm đại ca cũng đi theo hưởng phúc tới khuyên hắn đều cấp nghẹn chứ trở về còn cùng người trong nhà để ra một miệng người trong nhà nói cho hắn lý thị lời này chỉ sợ là cùng nàng bà bà Ngô Thị học trước kia Ngô Thị cũng ái nói Lý thị không nghe, nháo quản gia phân hiện tại hối thanh ruột, đăng khoa nếu là thật là có bản lĩnh, hổ hoa là có hưởng phúc một ngày, chỉ là người còn nhỏ, nhìn không ra, lại nói muốn hắn giống vệ thành như vậy có tiền đồ. Nào dễ dàng như vậy, hắn hay là nên sốt ruột điểm thành cái thân, như vậy kéo không phải chuyện này nhi, ta khuyên, xem hắn thật tin hắn nương nói, một chút không vội, hắn là trời sinh có hại tính tình, thành thật quá mức. Bằng không cấp kinh thành để cái lời nói nhìn xem, kia có gì dùng, cách như vậy xa lại không thể thế hắn xử lý. Kinh thành bên kia đã nhận được mau đàn truyền đạt tin tức. Nghe nói hắn việc hôn nhân định ra, rất cao hứng, đồng thời vệ phụ bao gồm ngô thị cũng nghĩ đến, còn ở nói thầm hổ hoa bên kia như thế nào còn không có tin tức. Nhớ trước đây lão đại mới mãn 15 ta liền cho hắn tìm kiếm thức phụ nhi 18 đều đương cha, quê nhà từng nhà thành thân đều sớm. Hổ hoa sao còn kéo, khương mật đang xem phúc nữ ăn bánh, nghe bà bà nói như vậy tiếp một câu, khả năng nhị tàu tưởng cho hắn tuyển cái tốt, tính tính toán nhị phòng nên có mấy chục mẫu đất thân ra Ở nông thôn có chọn lựa tư bản, bất quá ta cũng là tùy tiện đoán, không nhất định chung, nương nếu không yên tâm, hồi âm cấp mau đàn thời điểm để một câu thỉnh đại ca hỏi đến một chút. Sao nói hắn là làm đại bá, ngô thị gật đầu, để một câu đi. Làm lão đại thúc dục thúc dục lão nhị, ta thật sự không yên tâm lý thị, sợ nàng chỉ lo đăng khoa buông tay mặc kệ hổ hoa. Hổ hoa kia hài tử khá tốt, đừng cho kéo đến cưới không thượng thức phụ. chương 177, mới vừa nói quay đầu lại viết thư thời điểm cùng vệ đại lang đề một câu. Liền phát giác giống như không cần đưa tin, cản nguyên 20 năm đông, hoàng đế thường xuyên triệu vệ thành tiến cung, năm trước liền có thánh chỉ hạ đạt. Thăng vệ thành vì chính nhị phẩm tàu vận tổng đốc, làm hắn an tâm quá cái hảo năm, năm sau liền phải cùng đội tàu duyên đại vận hà nam hạ. Từ nhất phía nam khởi thu lương, trang tề bắc thượng vận hồi kinh chung, tàu soái đều là đầu năm nam hạ năm mặt hồi, ba năm mặc cho, nhậm mãn thay đổi người, bởi vì mỗi giới thì đình ít bảng đều ở năm sáu tháng. Rất nhiều chức quan điều động ở năm chung, tàu vận thượng lại không được, tàu vận này nơi cuối năm toàn muốn định hảo. Đầu năm này đó quan viên liền phải cùng tuyển nam hạ. Hoàng thượng lúc ban đầu nhắc tới việc này là tháng 11 gian. Hắn sàng chọn một lần, cảm thấy không có so vệ thành càng tốt người được chọn. Làm vệ thành làm tàu soái một phương diện có thể trị lý đường sông vận chuyển lương thực. Cũng có thể đem thiếu lương thúc dục một thúc dục, thuận tiện ven đường khảo sát các tỉnh, nhìn xem đô sát viện cái cách lúc sau địa phương lại trị có hay không thanh liêm một chút. Bá tánh có hay không hào quá chút. Bắt đầu chỉ là đề đề, hoàng đế cũng có một chút băn khoăn, ở chỗ vệ ra tuy rằng là tam huynh đệ, hắn hai cái ca ca bởi vì không nên thân ở phía nam. Tàu vận tổng đốc là ngoại quan, cả năm liền gần tháng ở Kinh Thành, hắn một khi bị phái ra đi, hắn cha mẹ trước mặt liền không ai, lại có chính là hắn cảm thấy chính mình cấp vệ thành gánh nặng quá nặng. Mới đem thông chính tư an bài hảo, lại muốn đi tàu vận thượng, áp lực thực sự lớn một ít. Hoàng thượng nhắc tới tới chính là tưởng thăm dò hắn khẩu phong, xem bản nhân nguyện ý không. Lúc ấy Vệ thành chưa nói cái gì. Qua hai ngày lại tiến công liền cùng Hoàng thượng nói lên. Ngày hôm trước thần hồi phủ lúc sau, Hàm Súc Huyền truyền nhắc tới sang năm khả năng ngoại nhầm. Song thần không có không vui, chỉ là không yên tâm thần, sợ trong ngoài không ai lo liệu, muốn cho thần đem phu nhân mang đi liệu lý sinh hoạt. Vệ thành nói lắc đầu, rốt cuộc là không xác định sự. Thần không dám đề cập tàu vận, cha mẹ đánh giá tưởng đi tổng quản một tình, hoàng đế hỏi hắn, cha mẹ ngươi sẽ không luyến tiếc ngươi, hoàng thượng muốn nghe lời nói thật sao, nói đi, lời nói thật rằng luyến tiếc là có, nhưng song thân càng sợ quá chút năm vệ ngạn vệ huyên muốn thành thân trong nhà ra không dậy nổi xính lễ. Cũng sợ cô nương xuất giá khi của hồi môn quá ít mất mặt, cố ở biết được ngoại quan dưỡng liêm bạc cao về sau. Đều thật sâu cảm động với hoàng thượng như vậy an bài. Làm thần đi ra ngoài hảo sinh làm việc mang dưỡng liêm bạc trở về. Cha mẹ ý tứ là bọn họ tuổi không lớn đến không rời đi người. Thượng kinh mười mấy năm nhật tử đều quá quán cũng không có gì yêu cầu lo lắng. Hoàng đế nghe xong cảm giác sọ não đau. Mỗi lần hắn cảm thấy chính mình đã đủ hiểu biết vệ ra người. Kia toàn ra đều có thể làm hắn mở rộng tầm mắt. Long ỉ ngồi hai mươi năm. Này vẫn là đầu một hồi có thần tử nói, cảm ơn người đem phát tài cơ hội để lại cho ta. Nghĩ đến đi ra ngoài một năm có thể tránh tam vạn lượng Ta cả nhà đều thật cao hứng, hoàng đế tưởng phái vệ thành đi ra ngoài đương nhiên là có cho hắn phát tài ý tứ. Không nghĩ tới hắn còn có thể trói lọi nói ra, hắn cả nhà thái độ thành công đánh mất hoàng đế cuối cùng về điểm này băn khoăn. Sự tình tùy theo gõ đỉnh, lại qua chút thiên, trong cung phát hạ thánh chỉ. Ở thông chính tư triệu khổ 78 năm sau, vệ thành thăng quan, hắn từ chính tam phẩm lên tới chính nhị phẩm thượng, thành tàu vận tổng đốc, đi ra ai đều đến khách khách khí khí chắp tay sưng một tiếng tàu xoái. Đây là chân chính chức quan béo bờ, là cùng diêm chính tề danh, triều đình thượng số một số hai đại chức quan béo bờ. Rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng đoạt không tới cái loại này. Tàu xoái quản hạt mấy ngàn tinh binh, tùy đội tàu Nam Hạ Bắc Thượng. Thu lương vận lương hộ tống cống vật thống trị đường sông vận chuyển lương thực. Tiếp thánh chỉ lúc sau, vệ thành tự mình đến ngựa tiền tạ ơn, nhắc tới hắn có mười mấy năm không về quê, năm sau nam hạ thời điểm thưởng thuận tiện trở về một chuyến. Nhìn xem thân hiểu cùng trường, hoàng đế đều tùy hắn, nói chỉ cần thời gian đi lên đến cập, cuối năm có thể đem lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận hồi là được. triều thượng trung lương không ít, trẫm cố tình tuyển ngươi làm tàu vận tổng đốc. Không riêng gì ngươi làm việc bền chắc, cũng trông cậy vào ngươi đi qua các tỉnh thời điểm hảo sinh nhìn xem địa phương bá thánh quá ngày mấy. Này đó tỉnh hảo, này đó không tốt, có cái gì không tốt hiện tượng năm mặt về kinh đô muốn từng cái nói cho chậm nghe. Thần minh bạch, ngươi trong phủ không cần lo lắng, có bất luận cái gì sự chấm sẽ quan tâm. Tạ hoàng thượng săn sóc, vệ thành trở về trên đường liền gặp được có vội vàng tới rồi hướng hắn chúc mừng. Lúc này người trong nhà cũng được đến tin tức. Bọn họ đã đã lạy tổ tông, chính đắm chìm ở thang quan phát tài vui sướng, vệ thành mới về đến nhà, mới vừa tiến nội viện, liền nghe thấy có bà tử ở chúc mừng thái phu nhân. Lại muốn nói nói triều đại lệnh phong chế độ, một vài phẩm quan viên chính thê xưng cáo mệnh phu nhân. Mẹ cả sưng thái phu nhân, vệ thành này một thang quan, ngô thị cùng với Khương Mật đi theo nước lên thì thuyền lên. Ngô thị năm, 60 tuổi người liền không nói, Khương Mật đâu? Mới 32, đối lập đậu khấu niên hoa như hoa như ngọc tiểu cô nương nàng là rất đại. Cùng mặt khác những cái đó cáo mệnh phu nhân so sánh với liền quá tuổi trẻ. Nhân ra đều là gần 50 mới có thể bỏ đến nơi đây. Nàng bất quá 30 suốt đầu, này 10 năm khương mật là hưởng phúc quá. Trong nhà hòa thuận con cái thông minh hiếu thuận, nàng cực nhỏ yêu sầu, nhật tử quá đến luôn là thực thuận ý. Tâm tình một hảo, người nhìn tự nhiên tuổi trẻ. So với 10 năm trước nàng cũng chính là nhiều phú quý thể diện. Không ra lão, thậm chí càng sống càng nổi. Giống lúc này, bọn nô tài nói xong cát thường lời nói. Khương Mật cũng nói vài câu. Nhớ tới hẳn là an bài một bàn tốt. Chúc mừng nam nhân thăng quan. Đang muốn phân phó đi xuống. Phát giác người đã trở lại. Ngày xưa trời tối mới có thể hồi phủ, Hôm nay sớm như vậy. Khương Mật đứng dậy nginh hắn. Vệ thành tiến vào hỏi xong thân mạnh khỏe. Lúc này mới ngồi xuống, ngồi xuống lúc sau nói, mới vừa tiến cung đi cảm tạ ân, hoàng thượng chuẩn, làm ta trở về hảo sinh nói nói. Trong khoảng thời gian này nhiều làm bạn người nhà, năm sau vừa ra khỏi cửa liền phải đến cuối năm mới có thể trở về. Đến lúc đó người ở bên ngoài muốn gặp cũng thấy không? Ngô thị tính mấy năm nay như tử khả năng cũng nên ngoại nhầm. Lúc trước thức phụ nhi đề qua, hôm nay cái thánh chỉ hạ đạt nàng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi là cao hứng, xem nhi tử trở về liền cùng hắn hỏi tàu vận tổng đốc sự. Muốn biết kia rốt cuộc là cái gì quan, vệ thành đơn giản giải thích một chút, nói, thị sát điều hành thống trị tàu vận, chính yếu chính là áp tài lương thực vận chuyển bằng đường thủy cống vật thượng kinh. Năm trên đầu nam hạ năm đuôi lần trước, trở về muốn vào cung yết kiến hoàng thượng hội báo công tác. Mặc cho ba năm, cũng chính là nam hạ tam tranh, đó có phải hay không thường xuyên đều ở trên thuyền. Mật nương nàng có thể đi theo ngươi không? Ngươi một người ta cùng cha ngươi vô pháp an tâm. Lời này là ngô thị nói. Vệ phụ đi theo gật đầu. Vệ thành còn không có theo tiếng. Tuyên bảo nhăn lại mi. Hắn không có việc gì không thế nào mở miệng. Lúc này chủ động cắm miệng. Gặp gỡ hải tạc làm sao? Như thế nào có thể làm nương đi theo nam hạ chịu khổ chịu tội? Nương đi theo cha làm cái gì cũng không an tâm a. Các đại nhân biết khương mật sẽ làm biết trước mộng. Như từ bối không biết, chớ trách hắn nói như vậy, ngô thị làm hắn đừng động, đại nhân đều có suy tính, tuyên bảo khó được như vậy chấp nhất, hỏi là cái gì suy tính, nãi người có thể không cùng ta nói, quá hai ngày ta ca trở về cũng phải hỏi khởi, nhà chúng ta nhất khẩn trương nương chính là ta ca. Khương mật ngồi vào con thứ hai bên người, nói hắn, làm sao nói chuyện, người quy cụ đâu, nãi ta sai rồi, ta chỉ là lo lắng ta nương. Nhị lão tự nhiên sẽ không trách cư hắn Lại không biết nên như thế nào ràng Rồi nổi nhìn về phía khương mật Khương mật không mang theo do dự Ta cùng cha ngươi 14 năm phu thê Trừ bỏ bắt đầu năm ấy sau lại chúng ta không tách ra quá Hai lần dự thi ta đều theo Thi hương lần đó ta mới sinh ngươi ca Hai tháng thời gian cũng chỉ thân đi tốc châu Bồi hắn thượng tỉnh thành Cha ngươi người này quan đương đến hảo Những mặt khác thì vết không ít Nương đến đi Ta gả cho cha ngươi nên cùng hắn đồng cam cộng khổ. Đừng làm cho ta ở kinh thành lo lắng hãi hùng. Ta thừa nhận không được cái này. Tuyên bảo nhíu mày, chúng ta cũng sẽ lo lắng nương. Lo lắng cái gì, sợ đường sông vận truyền lương thực thượng không yên ổn. Sợ trên đường đi gặp hải tặc. Ngươi cũng biết tàu vận tổng đốc thống ngự mấy ngàn tinh binh. Nhà ai hải tặc sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Cha ngươi không vội vàng đi thanh trước đều tính bọn họ mạng lớn như từ ngươi sinh ở kinh thành đối quê hương không có gì nhớ thương nương bất đồng nương ra tới quá nhiều năm tưởng trở về nhìn xem khương mật nói còn nhìn nhìn cha mẹ chồng hai người lại nói không riêng gì nương ngươi già ngươi nãi đều là đồng dạng ý tưởng chỉ là nhị lão tuổi lớn không có phương tiện buôn ba lại có chúng ta trong phủ muốn người tỏa chấn lời này nói đến vệ phụ cùng ngô thị tâm thượng tuổi càng lớn người liền càng là lưu luyến cố thổ Cách nguồn đều nói lá rộng muốn về. Ra tới năm đầu lâu rồi liền tưởng trở về. Chẳng sợ quê quán kia đầu trừ bỏ đại thúc không kia phòng người cũng chỉ đến hai cái tức chết người không đền mạng như tử. Có cơ hội nói vẫn là tưởng trở về nhìn xem. Một phương diện là nhớ phụ lão hương thân. Về phương diện khắc phát đạt lúc sau cũng hy vọng có thể có một lần áo gấm về làng cơ hội. Vệ huyên người quá nhỏ. Loại này tâm tình hắn không hiểu đến. Dù vậy cũng có chút bị thuyết phục. Hắn nghĩ nghĩ. Hỏi, ta đây có thể đi theo cha mẹ cùng đi sao? Người đi làm cái gì? Cho người cha thêm phiền. Còn có, người công khóa làm sao bây giờ? Liền ném xuống, trừ bỏ cực cá biệt lạ tự. Khác ta đều sẽ nhận, có thể chính mình đọc sách. Nương cũng nói tào vận tổng đốc ra cửa có tinh binh đi cùng. Kia không phải khó được cơ hội. Có thể đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem bên ngoài phong thổ. Nam Nhi ra hữu với một góc khó thành châu báu. Lại nói. Ta ca hắn sinh ở nông thôn, hắn gặp qua ông ngoại, ta chưa bao giờ gặp qua, cũng tưởng cùng nương đi gặp một lần. Khương mật nghe cũng có đạo lý, nàng nhìn về phía vệ thành, vệ thành nói, ta trở về này một đường cũng ở cân nhắc cái này. Dẫn hắn đi ra ngoài trông thấy việc đời khá tốt, hắn tính tình trầm ổn, tích nghe ái xem không yêu nói, đánh giá sẽ không cho ta gây chuyện. Khương mật lại nhìn về phía cha mẹ chồng, cha mẹ cảm thấy đâu? Luyến tiếc là khẳng định, bất quá chiếu như từ cách nói, mang tuyên bảo đi ra ngoài đi một chút là sự tình tốt. Bằng không cùng du tiên sinh thương lượng một chút, sang năm dẫn hắn đi ra ngoài một chuyến, liền một chuyến, năm mặt trở về tiếp tục đọc sách, mặt sau liền không chuẩn theo, có thể đi ra ngoài một chuyến cũng là sự tình tốt. Vệ huyên chạy nhanh gật đầu, chuyện này nói còn muốn cùng du tiên sinh thương lượng, trên thực tế là định ra tới, hắn bị cho phép cùng nhau đi. Phúc nữ ủy khuất, nói cũng muốn, cha ta đâu, nương ta đâu, ngươi không thể đi, vì cái gì, nhị ca đều có thể đi vì cái gì ta không thể đi. Đại ca ngươi ở quốc tử giám, ta cùng cha ngươi cùng ngươi nhị ca muốn nam hạ, ngươi cũng cùng nhau đi rồi ai bồi ngươi ra nãi. Lại nói nhi từ gia mới dùng hành ngàn dặm đường, nữ nhi ra kiên định sinh hoạt liền thành, làm ngươi cùng trương ma ma học quy củ cũng không học giỏi. Sang năm đa dụng công chờ ta trở lại muốn kiểm tra nhìn không được muốn phạt ngươi phúc nữ không thể phản bác nàng lại tưởng cùng tiểu hài tử không có không yêu cùng lộ khương mật có biện pháp a nói cái gì tới ở trên thuyền nhưng không giống trong nhà như vậy phương tiện ngươi tưởng mỗi ngày tắm gội còn muốn mỗi ngày thay quần áo nào có người tới hầu hạ ngươi phúc nữ ai mỹ đánh tiểu liền thối ở sạch nghe thế liền đánh lên lui trốn lớn khương mật lại nói Còn có ngươi thích ăn này đó. Trên thuyền đều không có. Đi ra ngoài dựa sông ăn xong. Chiên cá cá nướng thiêu cá hầm cá chúng ta đổi tới. Phúc nữ, không đi, ta không đi. Ta chính là luyến tiếc cha cùng nương. Cũng luyến tiếc nhị ca. Khương mật xoa bóp nàng tiểu thịt mặt. Ngươi thế cha mẹ bồi ngươi ra ngươi nãi. Ngày thường nghe trương ma ma. Không được hồ nháo. Nương sẽ mang thứ tốt trở về. Trở về nghe trương ma ma nói ngươi biểu hiện hảo mới có thể cho ngươi. Biểu hiện không hào trực tiếp tịch thu, cái gì thứ tốt, cha người thu lương sẽ trải qua một ít dầu đến chảy mỡ tỉnh. Giống Châu Ngọc Trang sức hàng dệt tơ này đó, nương nhìn có tốt cho người mua. Phúc nhiễu cái này cao hứng, khương mật thoáng tùng một hơi, nàng không náo loạn, vậy chỉ còn một cái nghiên mực. Quốc tử giám là cái tương đối phong bế địa phương, trừ bỏ tuần hưu ngày bình thường không cho ra bên ngoài chảy. Nghiên mực còn không biết hắn cha lại thăng quan, lại đến tuần hưu hôm nay. Hắn ra tới liền nhìn đến chờ ở bên ngoài xe ngựa. Quen cửa quen nẻo đi lên ngồi xong. Xa giá lắc lư xử về nhà cửa dừng lại. Đánh xe nô tài đi khấu môn. Môn vừa mở ra vệ ngạn đem mang về tới đồ vật hướng bên cạnh nô tài trong tay ném đi. Bản thân lập tức hướng trong đi. Vừa đi vừa hỏi. Này một tuần trong phủ có hay không sự. Ta ra nãi cha mẹ thân thể như thế nào. Hồi đại gia lời nói. Trong phủ đều hảo Còn có đại hỷ sự đâu. Vệ ngạn dừng lại bước chân, đứng yên làm hắn nói nói, ngài ở quốc tử giám không nghe nói, lão ra thăng quan, thăng quan cái này lời nói có đã nhiều năm không nghe được. Chợt vừa nghe nói vệ ngạn sừng sốt hạ, nhớ tới hắn cha hai nhậm thông chính sử, đích xác không sai biệt lắm, hắn hỏi, thăng cái gì, kinh quan vẫn là ngoại quan. Chính nhị phẩm tàu vận tổng đốc, là ngoại quan, nghe nói năm sau liền phải cùng đội tàu Nam Hạ, khác nô tài cũng nói không tốt. Đại gia ngài hỏi phu nhân liền toàn đã biết, vệ ngạn quét hắn liếc mắt một cái, đem ta đồ vật lấy về phòng, ta đi theo nương thỉnh an, ta nương lúc này ở vội cái gì, ở phòng khách khùng thái phu nhân nói chuyện, vệ ngạn còn cười một chút, thầm nghĩ trong phủ nô tài sửa miệng rất nhanh, lần trước trở về vẫn là lão thái thái, này liền thành thái phu nhân, hắn nhất phái nhẹ nhàng hướng phòng khách đi, bước qua ngạch cửa đi vào liền cho hắn nãi hắn nương chúc mừng. Hải Nhi trở về liền nghe nói trong nhà có hỷ sự. Nãi cùng nương song song được nhị phẩm cáo mệnh, mới vừa cùng ngươi nương nhắc mãi. Ngươi liền đã trở lại, Khương mật vẫy vẫy tay, làm hắn lại đây điểm, nhìn kỹ xem, nhìn giống gầy. Ở quốc tử giám không ăn được, các ngươi quốc tử giám nên phóng nghỉ đông đi. Như thế nào còn ở đi học, còn có mấy ngày, quốc tử giám đệ nhất không bỏ thu hoạch vụ thu giả năm thứ hai giả cũng đoàn. Còn ngóng trông ngươi sớm một chút trở về. Chúng ta người một nhà hảo sinh thụ tụ. Sang năm ta cùng tuyên bảo muốn cùng cha ngươi nam hạ. Trở về chỉ sợ là năm cuối cùng. Nam hạ, phía dưới nô tài phụng trà nóng tới. Khương mật thân thủ bưng đưa cho Nhi Tử. Xem hắn tiếp nhận đi mới gật đầu nói. Ngươi nên nghe nói đi. Cha ngươi thăng làm tàu vận tổng đốc sự. Nam nhân đi ra ngoài dù sao cũng phải có người bồi hầu hạ. Đến nỗi ngươi đệ đệ. Nhi Tử ra đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Khai cái tầm mắt. Vốn dĩ có điểm miệng khô, nghe xong lời này liền uống không được, vệ ngạn đem bát trà buông, trở tay chi chính mình hỏi, ta đâu, cha ngươi đi ra ngoài làm quan đi, ngươi chính là trong nhà trụ cột, ngươi tỏa chấn trong phủ, thế cha mẹ hiếu thuận ngươi ra ngươi nãi, nhưng ta cũng muốn đi, ta nghĩ ra môn, ngươi được với quốc thử dám đọc sách, nương, nương ta muốn đi, ta muốn đi từng trải, ta còn luyến tiếc ngươi, ngươi đệ đệ làm nũng còn giống điểm lời nói ngươi mau 13, còn làm nũng đâu? Vệ ngạn đầu một hồi cảm giác làm đại ca cũng không phải chuyện tốt. Hắn nếu là điểm nhỏ nhi, nếu là chưa đi đến quốc tử giám đọc sách thật tốt. Có thể ngồi thuyền đi ra ngoài chơi một trình năm, xem phía nam sơn sơn thủy thủy, tiên nhiều vui vẻ. Vệ huyên chính là lúc này qua phòng khách giới, nghe nói đại ca hồi phủ hắn chạy nhanh lại đây. Lại đây chưa kịp tham hỏi ca ca, liền thu hoạch một đợt chua lòng hâm mộ ghen ghét. Vệ huyên trái lại an ủi hắn ca Dùng chính là ngày đó khương mật khuyên lui phúc nữ nói Kết quả ăn đầu băng Người ca ta đủ tâm tắc Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ Đáng tiếc a, Nếu là ta có thể đi theo cùng đi Là có thể cùng cha mẹ về quê nhìn xem Còn có thể nhìn thấy hậu sơn cư sĩ bản nhân Ta khi còn nhỏ hẳn là gặp qua hắn Không nhớ rõ trường gì dạng Phía trước ta cho hắn truyền tin Hắn tuy rằng cũng trở về tin tới Ta còn là muốn giáp mặt cùng hắn giao lưu câu thông. Viết thư quá phiền toái, qua lại lại chậm, mỗi lần người trong nhà nói mau đàn hắn không được tự nhiên. Hắn nói hậu sơn cư sĩ những người khác không được tự nhiên. Rõ ràng là một nhà đường huynh đệ, sao một trương miệng chính là cư sĩ. Hắn cũng không chê mới lạ, vệ ngạn còn đang nói. Ta quay đầu lại lại viết một phong thơ, sang năm ngươi tự mình đưa qua đi. Ca người lớn nhất tiếc núi chính là không thể đi gặp đại đường ca. Cũng tiếc núi không thể đi xem quê quán ngốc tử nhóm. Cái này đến phiên hắn ai đầu băng rồi. Khương mật gõ. Vệ ngạn là cố ý như vậy nói. Hắn muốn đi đi không thành. Trong lòng không cao hứng đâu. Còn ở nhắc mãi cha cũng thật là. Như thế nào liền không sớm 2 năm ngoại nhậm. Nếu là sớm 2 năm. Đệ đệ quá tiểu không có phương tiện ra cửa. Liền có thể làm đệ đệ bồi ra nãi. Hắn đi ra ngoài tiêu sái. Trong lòng như vậy thường. Hắn không tự giác nói thầm ra tới. Khương mật nghe cảm giác buồn cười. Cha người 35 đều không có cũng đã là đường đường quan lớn. Tàu vận tổng đốc, người còn ngại hắn quan thăng đến không đủ mau. Này tuổi bao nhiêu người còn ở khảo cử nhân đâu. Lại nói ta nghe người cha ý thứ tàu vận so với trước thông chính tư nha môn quan trọng nhiều. Đây là cái đại chức quan béo bờ. Bất quá phì A gầy đối với người cha tới nói không kém. Tham ô nhận hối lộ sự hắn làm không tới. Xem đại nhi tử héo đạp đạp, khương mật an ủi hắn, làm hào hào đọc sách, về sau đương quan cũng có ngoại nhậm cơ hội, muốn nhìn non sông gấm vóc còn không đơn giản. Vệ ngàn, nói là nói như vậy, trong lòng vẫn là tắc tắc, hắn còn chưa đi quá thủy lộ, không thể hội quá thừa thuyền lớn nam hạ thư vị, đón giang phong phiêu đi xuống cảm giác khẳng định rất tuyệt. Nổi tại thủy thượng lại vững chắc, không giống thừa xe ngựa điên tới bá đi, vệ ngạn là vô cùng cao hứng chờ tới tuần hiu. Gớp không chờ nổi trở về nhà, chờ hắn lại trở lại quốc tử giám cùng trường liền phát hiện hắn cả người héo. Có người đi hỏi, nghe nói phụ thân ngươi thăng quan, hắn thăng quan ngươi không cao hứng, cao hứng cái gì, nhị phẩm A, chính nhị phẩm A, vẫn là tàu soái hắn nam hạ một chuyến có thể mang rất nhiều đồ vật trở về. Phía nam những cái đó hảo hóa ngươi muốn khẳng định đều có thể làm đến. Vệ ngạn thở dài, không nghĩ nói tiếp cha, thật là quái. Vẫn là lần đầu tiên có người thân cha thăng quan như thử khó chịu. Đổi làm là ngươi ngươi cũng khó chịu. Cha ta nếu là nhị phẩm quan ta khó chịu cái gì. Ta cười đều cười chết. Vậy ngươi cha nếu là chuẩn bị mang ngươi huynh để cùng đi tiền nhiệm. Liêu ngươi ở quốc tử giám đọc sách. Còn muốn đem trong phủ sự an bài cho ngươi đâu. Vậy thực xin lỗi quấy dày. Lúc sau không mấy ngày quốc tử giám liền nghỉ. Giám sinh thu thập đồ vật về nhà ăn Tết. Vệ ngạn trở về nghe diện lại là cái tin tức xấu. Nhị đệ nói cho hắn nói trước một ngày đường đại nhân huề thê nhi đã tới. Nhân tàu thuyền đi phía nam thu lương sẽ trải qua nhà hắn. Hắn tưởng thác vài thứ. Tới liền tới đi, mang phu nhân cũng thế. Còn mang lên nhi tử cùng nhau. Nói là tới chúc vệ thành thăng chức. Không riêng người tới còn bị hạ lễ. Cái này hảo, năm mãn năm tuổi phúc nữ thấy năm tuổi rưỡi đường hoài cần. Cảm thấy người này thật là đẹp mắt a nàng mật đào mặt đỏ phát phát, nhìn nàng như vậy khương mật độ nàng, hỏi nàng không nhớ rõ tiểu đường ca ca, tiểu đường ca ca, phúc nữ nghĩ rồi lại nghĩ, mới từ xa xôi trong trí nhớ đào ra người này tới. Đào ra lúc sau, nàng xem nhân ra càng thân thiết, hợp với hỏi thật nhiều câu, hỏi tiểu đường ca ca có nhớ hay không nàng, vì cái gì vẫn luôn không lại đây chơi, ở vội cái gì, đọc sách sao. Đường hoài cần đều trả lời, nói hắn nhận thức vệ ra hai vị ca ca mới nhìn đến tự thân không đủ, trở về khiến cho phụ thân thình tiên sinh tới, mấy năm nay ở vỡ lòng học tử, hai đứa nhỏ ở đối thoại, khương mật nghe được tò mò hỏi một tiếng, học được như thế nào, bất quá qua loa đại khái, so không được vệ ra ca ca, phúc nữ hiển nhiên không như vậy tưởng, nàng cùng nhà mình hai cái ca ca quá thục, nhìn một chút không mới mẻ, ngược lại đường hoài cần. Bộ Giáng sinh đến cực hảo, hướng chỗ đó vừa đứng chẳng sợ gì cũng không làm là có thể thảo tiểu cô nương thích. Phúc nữ nhìn Ngọc viết đáng yêu, cũng bất quá là cái thượng không biết sự năm tuổi tiểu cô nương. Bởi vì là cô nương ra, trong nhà đối nàng không như vậy quá mức khắc nghiệt, đối lập vệ ngạn vệ huyên, nàng càng ngây thơ hồn nhiên, tâm tư cũng đơn thuần nhiều. Như vậy vô cùng đơn giản không có gì không tốt, nhìn đường hoài cần tuy rằng vẫn là quy củ. Nhìn về phía phúc nữ trong ánh mắt có rất nhiều thích. Hai người bọn họ ở chung đến rất không tồi. Phát hiện muội tử nhớ tới đường hoài cần lúc sau. Vệ huyên liền cảm giác muốn tao. Tao không phải người khác. Là hắn. Hắn đại ca đi quốc tử giám phía trước tìm hắn nói qua tâm. Làm ngàn vạn chú ý canh phòng nghiêm ngặt. Không thể làm muội tử nhớ tới thằng nhãi này. Hắn đáp ứng rồi. Không hoàn thành. Đối này Vệ huyên giải thích là. Hắn tới thời điểm ta ở thư phòng. Ta không biết. Trừ bỏ khí ta, ngươi biết gì. Cả ngươi lo lắng quá nhiều. Chờ cha mẹ hạ phía nam đi. Đường đại nhân liền sẽ không lại đến. muội muội tự nhiên thấy không đường hoài cần. Thấy không nàng sẽ không nhớ thương. Nàng nhớ thương lên đau lòng còn không phải ta sao. Đến, nói này đó cũng vô dụng. Tả hữu phúc nữ nàng nghĩ tới. Lúc này quê quán người còn không biết. Vừa không biết vệ thành thăng quan. Cũng không biết nửa năm trong vòng là có thể gặp mặt. Lý Thị còn ở cùng nàng nhà mẹ đẻ người tố khổ. Người khuyên nàng vì hổ hoa ngẫm lại, mau đàn đều đính hạ, hổ hoa cũng nên nói môn thân. Nhắc tới việc này Lý Thị liền khó chịu, ta chính là vì hắn suy nghĩ năm đó mới có thể nháo phân ra. Phân ra lúc sau cũng là vì hắn ăn mặc cần kiểm. Ta tồn tiền cung hắn đọc sách, hắn đọc ra cái gì, hắn như thế nào không làm thất vọng ta, kia còn không phải ngươi cho hắn sinh bồn, trách ta sao. Ta cùng hắn cha đều không phải kẻ ngu dốt, liền hắn xuẩn thành như vậy, ta nhìn hắn liền khó chịu, nhìn hắn liền nhớ tới Mao đàn hiện tại một năm thượng vạn lượng bạc. Ngươi làm ta cho hắn tuyển tức phụ, ta như thế nào để đến hăng say nhi? Chương 178. Ăn Tết trước sau vệ thành đều ở thích giếng hắn tân thân phận. Trước muốn cùng mới nhậm chức thông chính sử làm cái giao tiếp. Làm tốt lúc sau hắn giống như trên nhậm tào soái thấy vài lần. Vị kia đại nhân họ uông, hắn khởi điểm đem công tác yếu điểm đơn giản cùng vệ thành nói nói. Đem phía dưới mấy cái quan viên bao gồm lý tàu tham chính tuần tàu ngự sử từ từ giới thiệu một lần. Cùng vệ thành nói bọn họ chức vụ phân chia, này không đủ, vệ thành thỉnh hắn đem cả năm cơ bản công tác lưu trình giảng một lần. Uông đại nhân ăn trà tinh tế nói, vệ thành mới hiểu được, nói là đầu năm nam hạ năm mặt áp tài lương thực vận chuyển bằng đường thủy thượng kinh. Kỳ thật làm tàu xoái hắn chủ yếu phụ trách thống ngự cấp dưới an bài điều hành. Yêu cầu tự mình xử lý sự tình không phải quá nhiều. tỷ như đi các tỉnh thu lương liền có chuyên gia phụ trách. Tổng đốc một năm rưỡi số thời gian trú ở Hoài An. Chỉ là đến cuối năm muốn đích thân đi một chuyến hồi kinh cấp hoàng thượng làm công tác báo cáo. Còn có tàu vận trên dưới hạt binh lực vấn đề. Bọn họ cấp dưới tiêu doanh chính là 3.000 tinh binh. Có thể điều tạm sử dụng có khác 2 vạn. Đại vận hà thượng xuất hiện bất luận vấn đề gì, tào soái ra lệnh một tiếng có thể xuất động hơn hai vạn người. Đừng nói không thành khí hậu hải tặc, chẳng sợ tào bang đều đến quy quy củ củ đưa tới hiếu kính. Hiếu kính không dễ chọc nổi giận tào vận tổng đốc vì tiện an cái danh vẫy tay là có thể bao vây tiểu trừ ngươi. Địa phương thượng bang phái có thể điều hơn một ngàn người đều là một phương cự vô bá, nhưng kẻ hèn ngàn người dựa vào cái gì cùng tào soái chống lại? Uông đại nhân cùng hắn giao cái đế, nói tự hỏi là thanh quan, ở đường sông vận truyền lương thực thượng chẳng sợ không lập công lớn. Cũng không phạm quá cái gì sai lầm, liền chỉ là tam tiết hai thọ băng than hiếu kính một năm ít nhất hai mươi vạn lượng. Triều đình phát dưỡng liêm bạc so với đại vận hà thượng hiếu kính là mưa bụi. Nếu nói tham quan đến vị trí này thượng, một năm tùy tiện đều có thể vớt thượng trăm vạn. Mấy năm nay ta tuy rằng không thường ở kinh thành. Vệ lão đệ thanh danh ta nghe qua, đều biết ngươi là thanh rốt cuộc thanh quan, ta cũng khuyên ngươi một câu, có nghe hay không xem chính ngươi, chẳng sợ không đi tham, nên thu hiếu kính ngươi đến nhận lấy, ngươi không thu ở đại vận hà thượng chơi không truyền, giống thương thuyền muốn đi đưa tiền bảo hộ, tàu soái tiền nhiệm tàu bang khẳng định đến hạ, ngươi nếu là đem người cự chi ngoài cửa, bọn họ trong lòng hoảng sợ, không thể thiếu muốn ra hôn chiêu hạ độc thù, tuy rằng nói tàu vận tổng đốc quyền lực đài, Cũng khó nói sẽ không cho người ta lợi dụng sơ hở. Vệ thành trong lòng có chút ý tưởng. Chưa nói, lại hỏi, tàu bang ta nghe nói qua. Không quá hiểu biết, chính là bá chiếm các đại bến tàu bang phái. Thương thuyền nếu muốn thái thái bình bình, đi ngang qua phải đi đưa tiền bảo hộ. Hiếu kính thiếu có người sinh sự, khấu người hóa, thương người của ngươi làm người sinh ý làm không thành. Những người này chú ý cái nghĩa khí, chỉ cần hiếu kính tới rồi vị ra cửa treo lên bọn họ kỳ, ai muốn động ngươi đều đến ước lượng ước lượng. ở đại vận hà thượng có bất luận cái gì phiền thoái hắn cũng có phương pháp cho ngươi giải quyết. giống như vậy băng phái, giang hoài kia phiến có không ít, triều đình như thế nào quản lý bọn họ? định không định ra quy củ. ôm đại nhân nhìn vệ thành có trong chốc lát mới nói, liền khó làm ở chỗ này. triều đại có thể lật đổ tiền triều chính sách tàn bạo. này đó giang hồ bang phái là gia lực, cũng bởi vậy. Triều đình đối bọn họ thái độ tương đối phức tạp, nói trắng ra một chút, chẳng sợ biết Tào bang tồn tại có hại, trước mấy nhậm hoàng đế cũng chưa làm được gia tá ma giết lừa sự tình. Dù sao chỉ cần không quá phận, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, cũng chưa tưởng đại động can qua, cũng bởi vì mặt trên không có muốn thanh trước ý thứ. Tào vẫn tổng đốc liền thu bọn họ hiếu kính, nhiều lắm nhắc nhở bọn họ thiếu sinh thị phi. Nhiều lần đảm nhiệm tàu soái phần lớn là một cái ý tưởng. Mọi việc không cầu lập công chỉ cầu vô quá. Mặc cho ba năm chính là cho bọn hắn phát tài tới. Không có ai là nghiêm túc tưởng thống trị đường sông vận chuyển lương thực. Liền nghĩ thường thường thuận thuận qua đi. Lấy mấy chục thượng trăm vạn lượng bạc trở lại kinh thành đời. Đi hoài an chính là phát tài đi. Vệ thành đối mặt uông đại nhân một chữ không nhiều lời. Hắn trong lòng rõ ràng không ủng hộ phía trước vài vị đại nhân lựa chọn. Đem nên hiểu biết hiểu biết rõ ràng. Hắn đi theo lại vào cung. Cùng hoàng thượng mật đàm cả ngày. Trước muốn cái thái độ. Hoàng đế đáp ứng hắn mọi việc có thể tiền trảm hậu tấu. Chỉ cần phát giác tào bang nguy hại cực đài. Hắn có thể làm chủ điều binh bao vây tiểu trừ. tào soái trực tiếp quản hạt kia 3.000 binh lực trang bị nên đổi đến đổi. Còn có chính là hắn đối hiện giờ cấp dưới không hài lòng. Thuận lợi mọi bề không cần, ngoài miệng đáp ứng thực tế làm không xong sự cũng không cần. Muốn mấy cái hành động lực cường, thủ đoạn không ngạnh như thế nào thống trị đường sông vận chuyển lương thực. Làm triều đình buông xuống dáng người đi cùng giang hồ bang phái đàm phán. Thỉnh bọn họ không cần sàng bậy, không phải chê cười, vệ thành ý thứ là, tào bang nếu có thể phối hợp quản chế, đồng ý chiếu triều đình chương trình làm việc, kia tạm thời còn có thể lưu bọn họ, nếu không phối hợp. Vậy không có gì hảo thuyết, từng cái quét sạch, cái khanh ý tư đó là chậm y tư. Sau này ba năm đường sông vận chuyển lương thực thượng từ ngươi làm chủ. Chỉ nhắc nhở ngươi một câu, gia kinh về sau mọi việc để ý. Ông Tuấn nói những cái đó có thể nghe một chút. Từ xưa liền có tiên lễ hậu binh cách nói. Ngươi đi hoài an thượng nhậm những cái đó bang phái tới đưa hiếu kính ngươi trước thu. Thu mới có thể hòa hòa khí khí ngồi xuống nói. Ngươi không thu. Đàm phán đều rất khó triển khai, làm Hoàng đế khuyên thần tử thu lễ, này thật đúng là hiếm lạ sự, càn nguyên đế nói thời điểm cũng dối rắm. hắn lại cảm thấy chính mình nếu là không nói, vệ thành vừa đến phía nam là có thể cùng địa phương thế lực đối lập lên. Nghe hắn nói xong, vệ thành nghĩ nghĩ, như vậy cũng hảo, trước ổn định đa số, lại một đám thu thập bọn họ, cũng không biết thần thu hồi tới hiếu kính muốn như thế nào an bài. Hoàng thượng nhìn hắn trên mặt tràn ngập một lời khó nói hết. Cho người hiếu kính, người hỏi chẫm như thế nào an bài. Rốt cuộc mức thật lớn. Đem đường sông vận chuyển lương thực thống trị hảo đó chính là cho ngươi tưởng thưởng. Thường. Người thu đi, chút tiền ấy nói thiếu là không ít. Muốn nói nhiều, cũng một chút không nhiều lắm. Dù sao đối hoàng đế tới nói mưa bụi mà thôi. Hoàng thượng cho hắn tâm phúc bí mật lộng vài đạo bảo mệnh phù. Biết vệ thành muốn sinh sự. Như thế nào điều binh đều cho hắn an bài hảo, vệ thành cũng cộng lại đến không sai biệt lắm, hắn biết hoài an ly kinh thành xa hơn, chuẩn bị trên đường đi về trước một chuyến, gặp qua người trong nhà lại thẳng đến tàu vận nha môn. Hồi phủ này một đường hắn đều suy nghĩ, muốn tàu bang phối hợp triều đình chỉnh đốn và cái cách quy quy cụ củ, củ hành sự cơ hồ không thể nào. Ai sẽ cam nguyện từ bỏ đến bên miệng thịt mỡ, việc này cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống động võ thượng Hắn mặt sau 3 năm không thể thiếu sự quay đầu lại lại muốn làm sợ mật nương. Mật nương hiện tại còn không biết nhiều như vậy. Nàng không lộng minh bạch tàu vận tổng đốc là cái cái gì quan. Nghe nam nhân nói mỗi năm muốn nam hạ thu lương vận trở lại kinh thành. Liền cho rằng hắn chỉ là cái đi thủy lộ khắp triều đình vận lương. Trên thực tế phụ trách thu lương vận lương đều có chuyên gia. Năm mặt thượng kinh tàu soái là muốn cùng nhau. Ngày thường làm lại không phải những việc này. Nhưng cũng không cần nói cho nàng nhiều như vậy, nói nhiều vốn dĩ không có việc gì đều phải dọa mắc lỗi. Khương mật hiện tại nhưng cao hứng, nghĩ cùng thuyền đi có thể nhiều mang điểm đồ vật, gần nhất đều ở thu thập hành lý. Nhà mình vài người yêu cầu dùng đến đồ vật là một phương diện. Còn có chính là cấp quê quán kia đầu mang về lễ. Lại nghe bà bà ngô thị công đạo một đống lớn, làm nàng trở về đừng quên này a kia. Chủ yếu chính là bái mồ mà tổ tiên thăm người thân. Còn có là làm nàng gõ một chút đại phòng nhị phòng. Hổ hoa việc hôn nhân cũng thúc giục một thúc giục. Ta nghĩ có phải hay không thuận tiện đặt mua trên dưới 100 mẫu học điền tế điền. Mỗi năm hiến tế tổ tông chi tiêu từ ngoài ruộng ra. Quê quán bên kia có có thể đọc hậu sinh vãn bối cũng có thể lấy trong đất sản xuất tới khen thưởng hắn. Chuyện này là khương mật đề. Nàng tiếp xúc gia đình giàu có thái thái nhiều. Học điền tế điền nhà ai đều có. Nhà mình nhưng thật ra còn không có đứng đắn đặt mua. Ngô thị nghĩ mua điền dễ dàng. Cho ai quản. Như thế nào trồng trọt. Cái này từ tướng công cùng đại thúc công cộng lại đó là. Muốn thật đặt mua thưởng. Học điền tế điền tóm lại đến từ đại phòng quản. Trường tử trưởng tôn đi xuống truyền bái. Ngô thị gật gật đầu. Nói. Phải làm cái này ngươi làm mau đàn cũng lấy số tiền ra tới. Hắn viết lão tam chuyện xưa. Dựa lão tam phát tài. Lão Tam không hiếm là cùng hắn tính sổ, hắn dù sao cũng phải cấp lão vệ gia hậu thế gia điểm lực. Khương mật ứng thừa xuống dưới, nghĩ thầm làm không hào trở về còn phải ở đại ca trong nhà ở nhờ hai ngày. Ở nông thôn lão phòng không nhiều năm như vậy, khẳng định trụ không được người. Vệ gia trên dưới đều thực quý trọng cái này năm, chẳng sợ đối nhi tử yêu cầu nhất quán cao vệ thành cũng không thúc giục hai cái tiểu nhân mỗi ngày đọc sách. Tùy ý bọn họ xử tại phu nhân trước mặt. Sự tình đều định ra, không có biến động đường sống, vệ ngạn mỗi ngày còn ở luyến tiếc, vệ thành nói hắn, nói chẳng sợ không phải hiện tại, về sau hắn bản thân vào quan trường cũng sẽ có ngoại nhậm thời điểm, đến lúc đó vẫn là sẽ cùng trong nhà tách ra, ngài đều nói là về sau, kia còn sớm đâu, trước thói quen đi, vệ ngạn thở dài, ta không nghĩ thói quen, ta trước nay không cùng nương tách ra lâu như vậy, lúc trước ngươi nương bồi ta đuổi khoa cử. Hai ba tháng liền ném xuống ngươi, người khi đó còn không có như vậy phiền nhân. Hai ba tháng biết cái gì, đúng vậy, người khi đó cũng chưa nháo quá. Hiện tại 12-13 tuổi hẳn là càng thành thục một ít. Mỗi lần gặp được bọn họ phụ tử nói như vậy lời nói. Khương mật đều sẽ an ủi chính mình nói tính, không giáo hấn hắn, muốn quý trọng này cuối cùng cãi nhau cơ hội. Vừa rời kinh lại trở về chính là 10 tháng sau, chẳng sợ lại như thế nào quý trọng. Nhật tử vẫn là từng ngày quá đến bay nhanh, chiếu vệ ngạn cách nói. Đây là qua đi mười mấy năm hắn cảm giác quá đến nhanh nhất một lần. Mới từ quốc tử dám trở về nghỉ ngơi không mấy ngày. Lại muốn nhập học lại lên lớp lại, cha mẹ cũng chuẩn bị mang đệ đệ tùy quan thuyền Nam Hạ. Từ kinh thành xuất phát là một tháng trung tuần, đầu tiên là thừa xe ngựa đi cảng, Theo sau lên thuyền xuất phát, tùy tàu vận tổng đốc Nam Hạ chính là trình chi đội tàu. Bao gồm cấp dưới ra quyến quân tốt hộ vệ hơn một ngàn người. Trên thuyền còn chuyên trở trên đường dùng ăn gạo thóc rau quả than đá linh tinh. Vệ huyên từ lên thuyền liền rất hưng phấn. Thuyền hành lên hắn càng tân tiên. Một vài nguyệt gian còn có chút lãnh. Trên thuyền phong vèo vèo. Hắn giúp cổ ra bên ngoài xem. Nhìn chằm chằm vịt lục mặt nước đều có thể coi trọng nửa ngày. Còn ngâm thơ đâu. Khương mật bắt đầu cũng cảm thấy hiếm lạ. Chậm rãi thành thói quen. Nàng nếu không phải tự cấp nam nhân lấy áo choàng, chính là tự cấp nhi tử đệ đồng bình nước nóng, hoặc là nấu nước cho bọn hắn pha trà, nhàn dỗi thời điểm nàng cũng nhìn xem bờ biển cảnh sắc, hoặc là nghỉ ngơi trong chốc lát, tinh thần tốt thời điểm sẽ lấy quyền sách thủy tiện phiên phiên. Đi thủy lộ kỳ thật so đường bộ muốn mau, cũng liền hơn 10 ngày, thuyền ở Nính Châu bến tàu dừng lại, nghe nói tàu soái tới rồi, Nính Châu chi phủ mang theo gia quyến cấp dưới đến bến tàu đón chào. Hỏi đại nhân chuẩn bị đình mấy ngày, yêu cầu này đó tiếp viện, còn nói nếu là không gấp hắn tưởng thỉnh đại nhân qua phủ. Lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, nính châu chi phủ ở nịnh hót lấy lòng, hắn mặt sau những cái đó ra quyến tiểu tâm đánh giá vệ đại nhân cập phu nhân. Thấy rõ ràng về sau trong lòng hoảng sợ, quá tuổi trẻ. Vệ đại nhân nhìn tuyệt không có bốn mươi, liền ba mươi bốn năm bộ dáng, dáng người đĩnh bạc, tuấn giật phi phàm. Hắn bên cạnh người đi theo vị mỹ phụ, người càng tuổi trẻ, nếu không phải vệ thành chính miệng nói đó là nhà mình phu nhân. Ai dám tin đâu, vệ phu nhân bên người lại có cách 10 tuổi tiểu nhi. Có lẽ còn không có 10 tuổi, hắn ăn mặc thân xanh ngọc khẩm y, khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn có chút ông cụ non. Vệ thành cũng giới thiệu qua hắn, nói là trong nhà con thứ, tên một chữ một cái huyên, một phen hàn huyên lúc sau, đính châu chi phủ minh bạch. Vệ đại nhân là Nam Hạ trên đường thuận tiện tưởng về quê một chuyến. Hắn là cách vách Tốc Châu người. Tốc Châu phụ tùng dương huyện. Từ Nính Châu bến tàu qua đi. thừa xe ngựa, đuổi một đuổi cũng muốn ba năm ngày. Cũng là vì kế hoạch cái này hành trình. Bọn họ riêng trước tiên ra kinh. Sợ chính là chậm trễ chính sự. Làm sao ở Nính Châu dừng lại. Nếu Tổng đốc đại nhân không có phương tiện. Nính Châu chi phủ không dám cường lưu. Hắn lập tức phái người an bài xe ngựa. Nói làm quan sai khai đảo, hộ tống vệ thành, đi còn không riêng gì nính châu địa phương quan sai, tàu vận thượng cũng phái một đội hộ về, sắp sửa mang về quê quán vài thứ kia trang hảo lúc sau. Bọn họ đi theo liền hướng Tùng Dương huyện đi, nính châu chi phủ phái ra khoái mã, cấp tốc châu bên kia mang lời nhắn, làm bọn quan viên chạy nhanh đi chờ. Chính nhị phẩm quan to ai đều đắc tội không nổi, đặc biệt vị này vẫn là ngự tiền hồng nhân. Hắn ở Hoàng thượng trong lòng có thể bài một vài vị. Phạm là hắn có một chút ít không hài lòng. Liền có người muốn xui xẻo Ở Tổng đốc trước mặt, chi phủ tính cay rắm. Đến nỗi phía dưới huyện lệnh những cái đó hạt mè tiểu quan càng đừng nói nữa. Này một đường đều có người tiểu tâm hầu hạ. Chẳng sợ ngày đêm kiêm trình lên đường. Phô rắn chắc đệ mềm xe ngựa cũng sẽ không khiến người cảm thấy phi thường sóc này. Như thế tư vị lập tức khiến cho Khương mật nghĩ đến lúc trước đuổi khoa cử thời điểm ty hương lần đó nàng sóc này đến trở về nãi, sau lại thượng kinh là thoải mái một ít, cũng không giống hiện tại tốt như vậy thư vị. Không nghĩ tới nho nhỏ một chiếc xe ngựa cũng có nhiều như vậy học vấn. Này so chúng ta kinh thành dùng còn thoải mái nhiều, vệ thành xuyên thấu qua khe hở nhìn ngoài cửa sổ xe. Nghe nàng nói chuyện mới quay đầu lại, làm sao vậy, chỉ là nhớ tới rất nhiều trước khi sự gần hương tình khiếp, khương mật gật đầu nói có một ít đi. Cha ta sợ là không thể tưởng được chúng ta đã ở về quê trên đường. Không biết hắn thấy ta là cái gì phản ứng. Đúng rồi, trên thuyền sự tướng công ngươi an bài hảo sao. Chúng ta vừa đi 10 ngày nửa tháng thật không thành vấn đề. Ta làm cho bọn họ đi trước. Bọn họ nói năm nay nam hạ sớm. Nửa tháng chờ nổi, phía dưới nói như vậy ta liền công đạo một chút kỳ luật. Khương mật cười khẽ một tiếng. Nói, vậy không thành vấn đề. Vệ thành hỏi nàng như thế nào rằng? Khương mật dán ở nam nhân bên tai, thấp giọng nói, khả năng ngươi mấy năm nay làm đại sự quá nhiều, thuộc hạ sợ ngươi thật sự, chớ nói bọn họ, ta xem nính châu chi phủ mở miệng phía trước đều là châm trước lại châm trước. Liền sợ nói sai lời nói chọc ngươi không mau, ta cảm thấy chính mình xuân phong ấm áp, không sai à, ta xem ngươi là xuân phong ấm áp, nhưng người ta không như vậy cho rằng, ngẫm lại hoàng thượng ngày thường cũng bất động giận, lại có mấy người dám đến ngựa tiền làm can. Vệ thành xem trên xe ngựa còn có tiểu ngăn kéo, phóng ăn vặt nhi, hắn hỏi khương mật có muốn ăn hay không điểm, một đuổi vài thiên lộ rất nhàm chán, khương mật kéo ra nhìn nhìn, từ bên trong lấy ra cái bình, mở ra vừa thấy trang mứt táo, nàng thuận tay cấp nam nhân uy một viên, bản thân cũng nếm khẩu, này không tồi, còn rất ngọt, tích liền ăn nhiều một chút, khương mật còn tưởng uy hắn, vệ thành đem đầu thiên khai, nói đủ rồi hắn không yêu ăn ngọt, Không biết nhi tử ở phía sau nhàm chán không? Này đi hai ngày đi, còn có xa lắm không? Còn có xa lắm không vệ thành cũng không rõ ràng lắm. Hắn lái xe cửa sổ hỏi một tiếng. Nính châu chi phủ phái tới hộ tống bọn họ quan sai hồi nói còn có một ngày lộ trình. Kia rất nhanh, so khương mật sự đoán muốn mau. Cũng bởi vì trên đường đuổi đến quá nhanh, tốc châu chi phủ liền chưa kịp an bài. Đến nỗi tổng dương huyện lệnh càng là đinh điểm động tĩnh không nghe được. Hắn thực đột nhiên nghe nói có quan sai khai đạo mang theo không biết từ đâu ra đại nhân vào thành. Chạy nhanh phủ chính quan mũ ra tới nhanh đón. Người là gặp được, lại không biết nên như thế nào xưng hô. Hắn không quen biết vệ thành. Vốn dĩ nếu là người mặc không phục còn có thể xem bản vẽ hoa văn. Thiên vệ thành xuyên chính là y phục thường. Tùng dương huyện lệnh tràn đầy xấu hổ xử chỗ đó. Muốn hỏi vệ thành thân phận, còn không có tới kịp. Liền có người thế hắn giải nghi hoặc còn không thấy lễ vị này chính là mới nhậm chức tàu vận tổng đốc vệ đại nhân đại nhân thừa quan thuyền nam hà con đường nính châu từ cập nính châu cùng tốc châu liền nhau lên đường về quê tới thăm viếng thân hữu bản địa họ vệ kêu được với tên đại nhân hắn biết a liền một cái vệ thành nhưng hắn không phải chính tam phẩm thông chính sử sao biến thành tàu vận tổng đốc nương ai tàu vận tổng đốc đó là đường đường chính nhị phẩm quan Triều đình thượng bài đắc thượng hào đại công việc béo bờ. Quả thực là làm quan trung cực mộng thưởng Tùng Dương huyện lệnh kẻ hèn thất phẩm quan tép diêu. Đối mặt đương triều quan lớn. Chân mềm, cũng may hắn cắn răng chống đỡ không mất mặt. Tùng Dương huyện lệnh kho mình hành lễ. Vệ thành xua tay, hỏi vệ đại thuận có phải hay không ở Tùng Dương huyện An Gia. Nhà hắn đi như thế nào? Huyện nha người mở đường đi. Vệ thành ngồi trở lại đến trên xe ngựa tùy xe ngựa lắc lư hướng hắn đại ca ra đi. Lúc này, Mao đàn ở thư phòng sáng tác, vệ đại lang cùng bà nương Trần thị ở trong sảnh tán gẫu. Bỗng nhiên có nô tài vội vàng tiến nội viện tới. "Thỉnh chủ nhân gia an." Làm chủ nhân gia chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem, lại là ai tới? Ngài đi xem, nhìn liền biết, phía dưới nô tài vì cấp chủ nhân gia kinh hỉ. "Bán cái cái nút." Vệ đại lang hai vợ chồng đi ra ngoài vừa thấy, tức khắc há hốc mồm. "Tam, Tam lang!" là Tam Lang a, Tam Lang ngươi đã trở lại. tuy rằng từ trước có chút không thoải mái, thân huynh đệ gặp lại hai bên còn là phi thường xúc động. Vệ Thành Tiến lên đi kêu Đại ca, Vệ Đại Lang túm hắn run rẩy cái không ngừng, còn ở lặp lại nói, nói ngươi sao không để cái lời nói, không phải ở kinh thành làm quan sao như thế nào đột nhiên đã trở lại. Hoàng thượng phái ta ngoại nhậm, đi thuyền Nam Hạ đi qua Đính Châu trở về nhìn xem. Đại ca so với ta trong trí nhớ bộ dáng thay đổi rất nhiều. già già rồi, tam đề cũng không giống nhau. Nếu không phải bộ dáng không thay đổi quá nhiều, cũng không dám nhận, hai người bọn họ hàn huyên. Khương mật cũng tiến lên hướng Trần Thị Hô Thanh Đại Tàu. Trần Thị từng ngày sống thành hiện giờ như vậy, nàng bình thường chiếu gương không cảm thấy chính mình lão. Đặc biệt mấy năm gần đây sinh hoạt dễ chịu, nàng nhìn so trong thôn mặt khác bà nương còn phú quý chút. Thẳng đến thấy Khương mật. Trần Thị là muốn so Khương Mật hơn mấy tuổi, nhưng cũng là một nhà chị em dâu, hôm nay vừa thấy lại thành hai đời người. Khương Mật không giống nàng đệ muội, giống nàng con dâu, giống nàng khuê nữ, còn không riêng gì tuổi trẻ. Nàng cả người, từ đầu đến chân thoạt nhìn đều bất đồng, trên người không có một đinh điểm người nhà quê dấu vết. Từ ăn mặc đến dáng vẻ đều cao khiết thật sự, mang trang sức dạng không nhiều, lại đại khí lịch sự tao nhã. Vươn tới tay trái trên cổ tay một con phỉ thúy vòng tay. Sấn đến tế cổ tay tuyết trắng ra như tân lệ. Trương ma ma thật không bạch thượng vệ phủ Nàng tạm thời còn không có đem phúc nữ quy củ giáo rất khá. Lại ở vô hình bên trong ảnh hưởng khương mật. Khương mật đi theo học rất nhiều. Hơn nữa này một năm tiến công thấy hoàng hậu nương nương rất nhiều hồi. Cũng thay đổi nàng. Nàng nơi đó vẫn là năm đó tiểu ra bích ngọc bộ dáng. Hoàn toàn chính là kinh thành huân quý nhà chủ mẫu phu nhân. Nhị phẩm mệnh phụ. Trần Thị Xuyên cũng là lăng la tơ lụa, còn đeo rất nhiều đồ trang sức. Bình thường thấy ai đều là tự tin mười phần. Hôm nay cái vừa thấy khương mật, tức khắc liền khó chịu. Nàng cảm giác xấu hổ, còn có điểm mất mặt. Dù sao từ đầu đến chân toàn thua, nàng thậm chí không nghĩ cùng để muội chạm cùng nhau. Khương mật cũng không có thực thân thiện. Bình thường chào hỏi, nàng vẫy tay làm như từ lại đây. Giới thiệu nói, đây là vệ huyên, nhà ta trung lão nhị, đi lên kinh thành lúc sau sinh, nàng quay đầu lại lại hướng như tử nói, đây là người đại bá cùng với đại bá mẫu còn không kêu người, vệ huyên là sinh ở kinh thành lớn lên ở kinh thành. Hắn chưa từng ở nông thôn đãi quá một ngày, từ khi ra đời cha chính là quan, không ăn qua khổ, hắn nhìn cùng huyện thành người thường ra hài tử cũng hoàn toàn bất đồng. Chẳng sợ nghe nói qua đại bá nhị bá làm những cái đó không đáng tin cậy sự. Cũng từng khinh thường, lại không trước mặt người khác lòi. Đi theo liền hô người, hô qua lại hỏi, sao không thấy đường huynh, đại thuận hắn ở thư phòng. Đều đừng xử tại trước cửa, tiến vào nói chuyện, quan sai đã chạm hào canh giữ ở ngoài cửa lớn. Vệ thành xem tùng dương huyện lệnh còn ở, làm hắn hồi nha môn vội đi. Huyện lệnh biết nhân ra cửa biệt gặp lại khẳng định có rất nhiều nói. Hắn cúi đầu khom lưng lúc sau dẫn người rút lui. Khương mật nhớ tới, hỏi, ta huynh đệ có phải hay không ở trong huyện làm việc. Vệ đại lang nói ở Bách Vị Lâu, đi cá nhân cho hắn đệ lời nói. Liền nói hắn thì thì về quê tới. Trước mắt người ở vệ phủ, lập tức có người chạy chậm đi. Khương mật lúc này mới đi theo nam nhân phía sau vào phủ. Đi vào lúc sau nàng bất động thanh sắc đánh giá sân nhà cửa. Nhìn ra được tới mau đàn tránh rất nhiều. Nhà hắn sân liền khí phái thật sự, mau đàn bao gồm xuân sinh còn có cập đề cũng lục tục tới rồi. Vệ thành thượng kinh thời điểm mau đàn còn nhỏ, hắn thời trẻ ký ức đã mơ hồ, nhưng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra đó là hắn áo cơm cha mẹ. Kích động thật sự, là tam thúc sao, tam thúc về quê tới, nam hạ đi nhậm chức, tiện đường trở về nhìn xem. Chuyển đi làm cái gì quan, tàu vận tổng đốc, chẳng sợ nghĩ đến hắn lại thăng quan. Cũng không dự đoán được là tàu vận tổng đốc, mau đàn đầu tiên là sừng sốt, sau đó đầy mặt ý mừng chắp tay nói. Chúc mừng tam thuốc, này thật là thiên đại hỷ sự. Vệ đại lang hỏi như từ tàu vận tổng đốc là cái gì quan. Quan lớn, lợi hại thật sự, hắn lại nhìn về phía Khương Mật, nói, thầm thầm cùng trong trí nhớ giống nhau tuổi trẻ. Chẳng sợ mười mấy năm không gặp chất nhi liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Khương Mật cười cười, ta xem như đã nhìn ra ngươi thật là ăn bút mực cơm, có thể nói, mau đàn lại là thúc giục người thượng trà, lại là thúc giục bọn họ chuẩn bị tốt cơm hảo đồ ăn. Nói trước tiên ở trong huyện cấp chú thím đón gió tẩy trần. Hơi làm trình đốn lại về quê, hợp với đuổi vài thiên lộ đích xác hẳn là hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Hắn này phiên hảo ý vệ thành cũng không cự tuyệt, còn ở trong lòng cảm thán thanh, khó trách mau đàn có thể có hôm nay. Hắn nhãn lực kính nhi hảo, là cái biết làm việc. Mau đàn đem bên ngoài những cái đó quan sai hộ vệ đều suy xét tới rồi. Đi theo phân phó một trường xuyến nhi, lúc này đi bách vị lâu truyền lời cũng tìm được khương cầu tử. Tiểu lầu bên kia còn đang nói đâu, không biết cái nào đại quan lão ra vào thành, huyện lệnh đại nhân đến trước mặt hắn ngay cả eo đều rất không thẳng. cúi đầu khom lưng cùng cầu dường như, lại có người nói xe ngựa phảng phất là hướng vệ ra đi. Chẳng lẽ là vệ ra thân thích? Vệ gia thân thích bên trong chỉ có một làm quan. Vẫn là kinh thành đại quan. Sao có thể ở chỗ này? Cầu tử cũng ở cân nhắc có phải hay không vệ đại thuận lại làm sự. Liền nghe thấy có người kêu hắn. Biên kêu biên hỏi cái nào là. Người có ở đây không? Làm không vội chạy nhanh theo tới. Hoang mang rối loạn có chuyện gì? Tì tì ngươi về quê tới. Trước mắt người ở vệ phủ. Chờ gặp ngươi. Tì tì của ta. Cầu tử nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta đã có thể một cái tì tì. Lừa dối người cũng biên điểm giống dạng tới truyền lời biên lao mồ hôi biên gật đầu, là nàng, không sai, chính là vệ phu nhân.